tiểu thánh để cho ta tới gặp tôn tiểu thánh hỏa diễm vô dụng bên trên tiểu hắc khuyển lớn tiếng nói thân hình cực tốc biến đại hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng ba bó hỏa diễm đồng thời bay tới lao quân bắt quái lô bên trong tam m g ộ i chân hỏa ta cũng không sợ ta mới không sợ các ngươi những ngọn lửa này đứng tại hồ lô phía trên hài đồng đúng là thân thể chuyển một cái đem cái mông nhỏ nhắm ngay tiểu hắc khuyển còn hốn qua hốn lại mạnh liệt hỏa diễm phun ở trên người căn bản nhất điểm phản ứng đều không có ngược lại nhắm chúng nó cười ha ha lạp lạp lạp ba lạp lạp lạp đứng tại tiểu hồ lô phía trên hài đồng bàn chân nhỏ nhảy tới nhảy lui đáng đợi tiểu hắc h u y ể n tới gần lại là lái tiểu hồ lô bay ra xa xa người rốt cuộc là thứ gì tôn tiểu thánh nhìn qua không trung tiểu hải tử một mặt tức giận nói không sợ lửa còn bay tập nhanh tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n không rõ ràng tôn phong trong lòng đã sáng tỏ trước mắt tiểu hồ lô đã chín mươi chín xác định là thái thượng lao quân đựng đàn tử kim hồng hồ lô đây chính là tiên thiên pháp bảo uy lực tự nhiên không cần nhiều lời ngươi có phải hay không dưới chân núi côn lôn hồ lô tiên đ ẳ n g phía trên dài ra tử kim hồng hồ lô nhìn lấy không c h u n g nhảy tới nhảy lui tiểu gia hỏa tôn phong lớn tiếng nói ồ làm sao ngươi biết mặc lấy cái hiếm hài đồng trong mắt kinh hãi kinh nghi nhìn qua tôn phong quả nhiên tôn phong trong miệng một tiếng thở dài nhất thời trong lòng một vệ thất vọng đây chính là thiên địa hồng mông ở giữa duy nhất tiên thiên linh căn hồ lô đằng kết xuất hồ lô muốn muốn mạnh mẽ phá vỡ căn bản liền không khả năng liền xem như để dưới đất để tôn tiểu thánh nện chỉ sợ cũng là làm chuyện vô ích chí ít bọn họ thực lực bây giờ không cần nghĩ ba ba đó là cái gì a tôn tiểu thánh lại là lệnh ra cái đầu gương mặt không hiểu ý tứ chính là nó là hồ lô hoa láo tổ tông quét gặp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tôn tiểu thánh tôn phong thần sắc buồn bực nói Tiên t thiên hồ i linh ê n căn h lô đằng p hoa í a ra trên, cũng n dài là cái g lô, bảy hồ ạ i thái trừ thượng l nghe tăm trảng lừng lấy trảng tiên ồ hồ hồng vân đạo nhân hồng hồ lô Hồ lô, lô lô nhân hoa h vân n g đạo trở. đồn cũng là tiên thiên linh căn hồ lô đằng hạt giống m ọ c r a không phải vậy vì hà tương tự như vậy cũng là một đằng thất hoa đối trong lòng dự định tôn phong đã không ôm bất kỳ ý tưởng gì đây là một cái muốn không hoàn thành đều khó có khả năng hội thất bại nhiệm vụ trụ ộ t trận pháp chi thuật hẳn là cũng tính toán đáng giá nghĩ đến nhiệm vụ này khen thưởng tôn phong trong lòng cuối cùng là có chút an ủi a tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền tất cả đều sợ ngây người chừng lấy đôi mắt to sững sờ nhìn lấy không trung mặc lấy hiếm hồng hài đồng hồ lô hoa lại thế nào nhỏ cũng cùng bọn hắn đồng dạng cao trước mắt cái này mặc lấy hiếm hồng hài đồng lại là hồ lô hoa tổ tiên hồ lô hoa tổ tiên đều là trẻ con sao tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền trong lòng tràn đầy n g h i hoặc lập tức mà đến lại là một cố vẻ phẫn nộ đáng giận khó trách khó chơi như vậy trong nhà tới qua nhiều như vậy tiểu bằng hữu hắn cũng chỉ tại hồ lô hoa còn có hỏa vũ thân bên trên bị thua thiệt mặc dù sau đó tới đã cùng hồ lô hoa tiêu tan hiểm khích lúc trước nhưng hôm nay lại bị hồ lô khi dễ tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển không khỏi đồng thời nghĩ đến đã từng bị hồ lô hoa áp dưới chân núi hoa hoa kêu to tình cảnh hừ chắp nối cũng không hề dùng nhìn ta tam mội chân hỏa cắm bờ eo thon đứng tại hồ lô phía trên h ả i đồng Thực lực, chỉ sợ khó có thể ngăn cản. chương ba trăm tám mươi ba huyền băng hàn khí cái kia nắp hổ lô mở ra tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển hiển nhiên không cùng tôn phong tại một cái kênh phía trên căn bản cũng không có quan tâm không trúng xoắn tới h ỏ a diễm mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhìn qua hải đồng dưới chân hồ lô mau mau đem hắn đánh xuống tiểu hát khuyển tứ chi một bước liền muốn hướng về tiểu hồ lô bay đi tôn tiểu thánh cũng là chống đỡ trong tay kình thiên trụ toàn bộ thân hình bay đi lên thân thể lao thẳng tới không trúng tiểu hồ lô mau trở lại thấy tình cảnh này tôn phong lại là mặt mũi tràn đầy cuống cuồng chi sắc đây chính là tam hội chân hỏa cũng không phải cái gì khác đơn giản đồ chơi. giản cái Lúc gì đơn đồ trung ư ớ c Tây Thiên Tri Tây Thiên、Đại、Thánh Hành, không Đại Tôn Ngộ đ ề bị h ồ Hải Nhi tiểu a m m ộ chân hỏa làm khó. Cuối cùng hỏa khó. Hải quan Thế âm mới đưa Hồng Hải Nhi nhận Âm, vẫn Nam quan Tôn đưa làm là lấy. Lấy mời mới i t thánh t h ự chuyển lực ô không m nay, khẳng định khó có thể ngăn trở. Bay trên Bay khó thể có trở. t r n Tôn、tiểu、Thánh, g Tiểu u h c qua đầu một mặt nghi hoặc nhìn tôn phong không trung tiểu hắc h u y ể n cũng là một mặt không hiểu có thể miệng hồ lô phun ra hỏa diễm đã bay chỗ ngồi mà xuống t r ớ c mắt liền muốn quấn tại tôn tiểu thánh trên thân đ ỗ n g nhiên bên thai một đạo thanh thúy kêu to tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy nơi xa đập xuống hỏa xà đúng là không trùng một trận tiếp lấy nhanh chóng hướng về hắn nhảy lên đến lập tức tất cả đều một nhập tôn phong trên v a i hỏa vũ trong miệng cái này nhìn qua trong miệng đi nện một mặt hưởng thụ hỏa vũ tôn phong ngây dại thậm chí ngay cả ta m g ộ i chân hỏa đều có thể nuốt vào hỏa này múa cũng quáng yêu vốn cho rằng muốn thiêu đến tôn tiểu thánh mấy người hoa hoa kêu to hài đồng xưng sở ngay tại chỗ hắn phun ra hỏa diễm thế mà bị ăn người cái này biển mao chim lại nhìn ta hỏa diễm t h ầ n s ắ c tức giận h à i đồng hô to một tiếng chỉ thấy tử kim hồ lô bên trong hùng hùng đại hỏa bay cuộn mà ra đứng ở đằng xa alins đã nóng đầu đầy mồ hôi một đôi mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy không trung hỏa diễm vừa mới cũng không rõ ràng hiện tại nàng cảm giác trước mắt hỏa diễm kia uy lực so cấm chú còn mạnh hơn đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ không vội ngược lại còn mừng một tiếng vui cười há miệng hút vào đoàn đoàn hỏa diễm tất cả đều một nhập trong miệng của nàng liền cấm chú đều ăn hết nhìn qua đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ ạ l ì n sánh mắt đờ đẫn liền xem như địa ngục tam đầu khuyển chỉ sợ đều không có thực lực thế này một đám lửa lớn ăn hỏa vũ hai cánh mở ra đúng là bay lên hai mắt hoan hỉ nhìn qua không trung nổi tiểu hồ lô động tác kia thần tình kia người sáng suốt một chút thì có thể nhìn ra nàng thế mà đang chờ tiểu hồ lô lại phút lửa vốn là hướng về tiểu hồ lô bay đi tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền nhất thời ngốc tại không trung nhưng trong lòng thì một trận hoan hỉ hoa hoa hoa đứng tại tiểu hồ lô phía trên hài đồng tức g i ậ n đến lời nói đều nói không nên lời tiểu c h ứ n g mắt chỉ thấy đối với h ỏ a vũ miệng hồ lô một vòng trắng như tuyết xoắn tới nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống hai bên trên nhanh tây đúng là ùm tùm hàn băng ngưng tụ thành huyền băng hà n khí đứng ở đằng xa tôn phong trong mắt giật mình lập tức tránh ra thật xa t ử kim hồ lô bên trong dấu tam mội chân hỏa cùng huyền băng h ạ t khí mượn từ lưỡng nghi pháp lực hai luồng chân khí tương sinh tương khắc tự thành cán khôn có thể thu nạp văn vật thôn vệ thiên địa tôn phong lúc trước tự nhiên cũng không biết nhiều như vậy chỉ có điều vừa mới bại đủ thời điểm phía trên là nói như vậy vốn là chờ lấy tam mội chân hỏa hòa vũ phát ra một đạo bất mãn gọi tiếng há mồm phun ra một đám lửa vê a n g hai hai va nhau hòa vũ hòa diễm vậy mà cùng tử kim hồ lô bên trong phun ra huyền băng hà khí đồng thời tiêu tán ở không trung như thế t r ố n mất tôn phong sắc mặt khẽ giật mình một đôi mắt ngạc nhiên nhìn qua h ỏ a vũ cái này không biết cái gì căn nguyên h ỏ a vũ mạnh quá bất hợp lý miệng thôn tam hội chân hỏa tiêu diệt huyền băng hà khí gặp cái này hai chiêu đều không có cầm xuống h ỏ a vũ ngồi tại hồ lô phía trên hài đồng tức giận trực tiếp đem tử kim hồ lô cầm trong tay đưa nó nhắm ngay h ỏ a vũ có thể tựa h ầ nghĩ tới điều gì lại là sắc mặt buồn bực để xuống thu nhân tài là nó lợi hại nhất chiêu số tam mội chân hỏa huyền băng hàn khí chỉ có tại tử kim hồ lô bên trong mới có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất trước mắt cái này kỳ quái chim nhỏ hai đồng lúc này tựa hồ có chút không thể ra s ứ c ha ha bị ta cướp được sử chứa kình thiên trụ tôn tiểu thánh thân hình một bước giang hai tay ra thì ôm lấy không t r ù n g tức giận hài đồng đến mức trong tay hắn tử kim hồ lô tự nhiên cũng là nhét vào trong n g hừ hừ nhìn lấy gần trong gang tấp tôn tiểu thánh mặc lấy cái hiếm hài đồng cũng không nóng nảy hai tay giao nhau khác ở trước ngực n g ử a c á i đầu nhìn lấy hắn mắt liếc trong tay đã mở ra tiểu hồ lô gặp cái này hài đồng cũng không đến đoạn tôn tiểu thánh lập tức đem tiểu hồ lô vung lên nhắm ngay miệng của mình ngoa tào đứng ở đằng xa tôn phong trước tiên thì trông thấy cầm lấy tiểu hồ lô tôn tiểu thánh không khỏi mắt trong mừng rỡ tiểu thánh chừa chút cho ta tứ chi q u ù n g thực sự chạy lên đi tiểu hắc k u y ể n đem tôn phong còn chưa nói ra nói ra ồ tại sao không có tôn tiểu thánh không để ý tới nó tay nhỏ ra sức lung lay nửa ngày cũng không gặp đồ vật rơi xuống trong lòng mê hoặc tôn tiểu thánh không khỏi nắm lấy tiểu hồ lô ra sức lắc lắc đinh linh n g ủng ủ cái này tôn tiểu thánh nghe rõ ràng mở ra miệng hồ lô bên trong tiếng vang lanh lảnh truyền đến bên trong xác thực có đồ trong lòng kinh nghi hắn không khỏi lại dâng lên hướng về trong miệng đổ tới chuyện gì xảy ra trong hồ lô truyền đến tiếng vang rõ ràng có đ ủ có thể thế mà ngược lại không ra tiểu thánh để cho ta tới nhìn xem bên trên tiểu hắc khuyển chờ có chút gấp đừng n ú c nhích gặp tiểu hắc khuyển liền muốn tới đoạn tôn tiểu thánh lớn tiếng nói lập tức hít mắt hướng tiểu hồ lô bên trong nhìn lại quả gặp mấy k h ỏ a tròn căng đan dược ở trong đó lăn qua lăn lại ngược lại không ra lại thử hai lần tôn tiểu thánh vẫn là không công mà lui tiện tay đưa cho tiểu hắc khuyển hoa hoa hoa đau chết ta rồi há miệng thì hướng về miệng hồ lô táp tới tiểu hắc huyền lại là một tiếng kêu sợ hãi đem tiểu hồ lô nôn ra ngoài chỉ thấy tiểu hắc huyền bay trên không trùng đau hoa hoa kêu to nhìn kỹ lại hàm trên x ư ơ n g cùng lạp s ư ở n g một dạng hàm dưới lại là xương lạnh như băng hiển nhiên là bị tử kim hồ lô bên trong tam mội chân hỏa cùng huyền băng hàn khí công kích đi tới tôn phong lập tức đem tử kim hồ lô nhặt lên nhẹ nhàng hướng trên tay nhất đảo cái rắm đều không có thật là rất bảo hiểm ngọc nhét mở ra cũng không ai ngược lại được đi ra có phải hay không là ngươi dở trò quỷ nhìn lấy một bên nổi giữa không trung dương dương đắc ý hài đồng tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ thật vất vả mở ra ngọc nhét thế mà ngược lại không ra ừ muốn ăn vụng lao quân tiến đan có thể không dễ dàng như vậy đứng trên không trung hài đồng bắp chân lắc một cái lắc một cái một mặt khinh bỉ nhìn qua tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt bất đắc dĩ chỉ sợ lúc trước cái kia rất nhiều khó khăn toàn là bởi vì cái này hài đồng nguyên nhân Có đan, có có trong, có đan, có chương ó cái kim này tử ồ lô linh lão lấy không khí kiểu kim nhìn chuyển chỉ quân đan, n cấp có sợ g ờ ba trăm tám mươi bốn mắt nhìn bảo sơn tiểu hắc h u y ể n ngươi không sao chứ tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ quét thấy trên mặt đất hừ hừ tiểu hắc h u y ể n không khỏi quan tâm hỏi không có không có việc gì hồ lô kêu bên trong có gì đó quái lạ tiểu h á c khuyển miệng nỗ hai lần một mặt tức giận nói tôn tiểu thánh tự nhiên sẽ hiểu hắn vừa mới trong triều nhìn thời điểm thì trông thấy bên trong không chỉ có quay tròn truyền đan dược còn có một đỏ một trắng hai đoàn khí lưu ở trong đó không ngừng xoay t r ò n tiểu h á c khuyển khẳng định là cắn lên đi thời điểm bị đoàn kia khí lưu đánh trúng tôn phong nhìn trong tay tử kim hồ lô lắc đầu ném cho tôn tiểu thánh muốn ăn tiên đan chỉ sợ là không thể nào đừng nhìn cái này khí linh chỉ là một cái tiểu hải tử làm không tốt cũng không biết sống bao nhiêu năm muốn từ một lao quái vật như vậy trong tay cầm tới cựu truyện kim đan tôn phong cảm thấy loại này sát xuất so chúng sổ số còn thấp hơn có bản lĩnh ngươi để cho ta nện a nhìn ta không đập ra nó gặp không trung hài đồng thần sắc tự ngạo tôn tiểu thánh không khỏi tức giận nói ha ha muốn đập ra ta hôm nay liền để ngươi dẹp ý niệm này gặp tôn tiểu thánh vẫn như cũ nhớ mãi không quên muốn đập ra hồ lô không trung hài đồng thần sắc khinh thường nói tiếp ta không động tùy tiện ngươi nện đập ra bên trong đã ăn dược tùy ngươi ăn t ố t giữ lời nói gặp không trung hài đồng bị lừa rồi tôn tiểu thánh trong lòng hoan hỉ cái kia đứng thẳng hai đồng tự nhiên cũng phát hiện tôn tiểu thánh trên mặt vui mừng lại không để bụng vẫn như cụ khoan thai tự đắc đứng trên không trung t h ầ n tình kích động tôn tiểu thánh cầm lấy tiểu hồ lột thì để dưới đất ngầm đầu nhìn không trung hài đồng gặp hắn không có có gì thường lập tức thật cao đem kình thiên trụ dâng lên ngươi cũng không cho phép chạy a quét mắt trên đất tiểu hồ lô lại nhìn không trung hài đồng tôn tiểu thánh nghiêm túc nói ra yên tâm ta nói chuyện luôn luôn giữ lời mặc lấy cái yếm hài đồng vỗ vô ngực nhỏ của mình không thèm để ý chút nào nói ra nhìn ta không một gậy đem n g ư ờ i đánh nổ nhìn trên mặt đất tiểu hồ lô tôn tiểu thánh trong lòng âm thầm cổ động thật vất vả lừa gạt hắn phía trên đường đương nhiên đến một lần hành động đem tiểu hồ lô nổ tan v ư ố n g tôn tiểu thánh một tiếng quát nhẹ trong tay thật cao nâng lên kình thiên trụ cồn vũ xuống đông cái này đập đập r ắ n chắc một đạo kịch liệt va i nhau thanh âm bên trên tôn phong mấy người đồng thời bưng kín lỗ thai mặt có vẻ đau s ó t nắm kình thiên trụ tôn tiểu thánh lại là cảm giác trong lòng bàn tay một cô cường đại lực phản chấn chuyển đến kình thiên trụ đều muốn không cầm nổi một cái ba mét đến lớn hô sâu tử kim hổ lô vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở trong đó thật đi tới tôn phong tiểu t hắc huyền đều là ngơ ngác nhìn bên trong hiển nhiên tôn tiểu thánh toàn lực nhất kích căn bản liền không khả năng đập ra cái này thần bí hồ lô làm sao có thể cầm lấy kình thiên trụ thọc hai lần tôn tiểu thánh cả người đều sợ ngây người hắn dùng kình thiên trụ toàn lực nhất kích thế mà không có đập ra cái này tiểu hồ lô nhặt lên nhìn mấy lần tôn tiểu thánh không khỏi lại vứt trên mặt đất cầm lấy kình thiên trụ liên tục quanh gõ đông đông đông tiếng vang to lớn càng là nương theo lấy cuồng bạo khí kình hướng bốn phía tán đi ha ha ta liền nói các ngươi gõ không ra lơ lửng trên không trung hài đồng s a g mặt hoan hỉ nhìn qua tôn tiểu thánh trong mắt thần thái phi dương cái này hồ lô vì cái gì cứng như vậy đặt ngông ngồi dưới đất tôn tiểu thánh nhìn trong tay tiểu hồ lô một mặt bất đắc dĩ mặt đất đã bị nện ra mấy cái ba mét lớn hô sâu trước mắt tiểu hồ lô phía trên liền cái lỗ hổng đều không có hừ hừ cho các ngươi nện các ngươi đều ăn không được chỉ trách các ngươi quá vô dụng lơ lửng trên không trung hài đồng tiểu tay khẽ vẫy bị tôn tiểu thánh nắm lấy hồ lô thì bay đến trong tay của hắn tay phải cầm nho nhỏ ngọc nhét lại làm lại lấp đi lên tiểu thánh nhìn lấy lại lần nữa bị đậy lại tiểu hồ lô tiểu hắc huyển trong mắt khẩn trương tuy nhiên gõ không vỡ có thể chí ít đã mở ra lúc trước thế nhưng là liền ngọc nhét đều không rút ra được gặp tiểu hắc huyển một mặt cuống cùng chi sắc tôn tiểu thánh buồn bực nói ta cũng không có cách nào à cái kia thử đều đã thử vậy mạnh bạo lực căn bản là vô dụng hh ắ gặp hai trong mắt người n h ụ c trí hai đồng vui mừng tiếng c ư ờ i khẽ thân hình mảy lên thì biến mất tại hồ lô phía trên không cách nào lấy ra cựu chuyển kim đan tôn phong chỉ có thể đưa nó thu lại ba ba cái này tiểu hồ lô có thể hay không cho ta chơi một đoạn thời gian gặp tôn phong đem tiểu hồ lô thu hồi tôn tiểu thánh nhẹ nói nói hắn vẫn là còn có chút không cam tâm chỉ có tiên đan thả ở trước mắt thế mà ăn không được Tốt. không muốn làm mất đi tôn phong gật gật đầu thì ném cho tôn tiểu thánh cựu truyền kim đa năn không được không có quan hệ có thể chí ít hoàn thành nhiệm vụ còn có thể thu được đơn giản trận pháp tu hành chi thuật cũng không tính rất tồi tệ Biết, ba ba, biệt biện Tiểu tiếp kim miệng ngồi tiểu thai Tiểu đi Tiểu cái kia kim linh, đến. đến Tôn Thánh tử trồm hổm trên mặt đất cùng tiểu châu đầu ghé thai Tôn tiểu Thánh, Tôn thự trong Tôn Thánh thể thể tử qua lô, lô nhận ứng. Nhìn cùng khuyển Phong hướng Hán vọng nghĩ nghĩ muốn châu đầu đầu, hồ hồm hắc ghé hy pháp, hồ khí hy lắp là đầy đặc đổ có có về vọ ngơ ngác nhìn lấy hết thẻ alin s thân thể hơi hơi ngồi xuống không khỏi dôi ra tay nhỏ sờ lấy tử kim hồ lô người tiểu gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì a đi vào biệt thự tôn phong nhìn lấy trên vai hỏa vũ trong mắt nồng đậm hiếu kỳ vừa mới đối kháng tử kim hồ lô thời điểm có thể thực để hắn c h ấ n kinh chít chít h ỏ a vũ nhẹ nhàng một cái hoa mỹ lông vũ cái đầu nhỏ lệnh qua tôn phong trên thân thân mật ma sát thế nào cứ như vậy dính ta đây nhìn lấy bên trên hòa vũ tôn phong rất là không hiểu liền xem như h ủy thác để hắn chiếu cố cũng không có khả năng khoa trương như vậy không thấy tiểu hắc huyển hoàn toàn có thể ba ngày hai đầu không thấy bóng dáng nhàm chán uống chén nước tôn phong vừa mới lấy điện thoại di động ra đúng là một chuỗi tiếng chuông văng lên lão mụ đánh như thế nào điện thoại tới nhìn điện thoại di động phía trên điện báo biểu hiện tôn phong một tiếng nói thầm thì nhận nghe điện thoại uy mẹ tiểu phong qua mấy ngày ngươi bà ngoại sinh nhật ngươi chừng nào thì mang tiểu thánh cùng đi trung hải đi đối diện truyền đến lao mụ thanh âm quen thuộc a tôn phong sắc mặt kinh ngạc ừ n vừa v ậ n mang tiểu thánh tới để mẹ cũng nhìn xem đối diện truyền đến lao mụ mong đợi thanh âm tốt a bà ngoại sinh nhật cái này tránh là không có cách nào tránh khỏi đúng rồi ta cái kia nàng dâu ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm mang đến gặp chúng ta đối diện truyền đến lao mụ hùng hổ dọa người thanh âm tôn phong sắc mặt p h i ề n muộn cái đề tài này thật là không có cách nào hàn huyên giải thích đều không cách nào giải thích mẹ ngươi mỗi lần đều để cho ta không nên hỏi hiện tại tiểu hài tử đều sẽ đánh đấm giả bộ cho có khí thế ngươi còn muốn che giấu đối diện mẹ thanh âm đã có chút tức giận hiển nhiên tại mẹ trong kế hoạch sợ là thừa dịp bà ngoại sinh nhật cơ hội muốn cho hắn đem sự t ì n h hoàn toàn rũ ra đến lúc đó đi theo ngươi nói đi tôn phong trong lòng nhục trí đã có thể nghĩ đến tiến về trung hải sau tình cảnh chỉ sợ đến đối mặt không mấy người hỏi tham gặp tôn phong làm sao đều không nói đành phải bàn giao tôn phong tới thời điểm nói với nàng dưới hai người liền cúp điện thoại chương 385, l ă a o bà ngươi đâu cúp điện thoại tôn phong mặt ủ mày trao hắn vẫn luôn tại tránh đi vấn đề này hiện tại xem ra sợ là không chỗ có thể trốn hệ thống cùng tôn tiểu thánh sự tình hắn lại không tiện nhiều lời cả người không khỏi ngửa cái đầu nằm ở trên ghế salon lấy thực lực của hắn bây giờ tự người h thể tùy tiện hóa i tiện đi ê n n có tùy t r o lòng bọn họ lo lắng. bọn gẳng gì họ một thế nào cầm lấy tiểu hồ lô đi tới tôn tiểu thánh gặp tôn phong ngủ r ũ không khỏi kỳ quái hỏi vừa mới gõ không ra tiểu hồ lô thời điểm cũng không gặp hắn không cao hứng thế nào một hồi thời gian thì không vui n g ư ơ i bà cố qua mấy ngày sinh nhật bà nội ngươi để cho ta dẫn ngươi đi trung hải tôn phong vuốt vuốt tôn tiểu thánh đầu nhẹ nói nói đi xem n ã i n ã i quá tốt rồi ba ba bà cố là ai a so với tôn phong phiền muộn tôn tiểu thánh lại là gương mặt vẻ vui mừng nhìn qua tiểu ra hỏa trong mắt hưng phấn tôn phong lắc đầu thật không biết nói cái gì cho phải bà cố cũng là con bà nó chứ mụ mụ ta bà ngoại ngươi thì kêu bà cố nhìn vẻ mặt hiếu kỳ tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói ừ ừ ừ vậy chúng ta cái gì thời điểm đi a tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu cái hiểu cái không chúng ta ngày mai thu thập một chút liền đi qua đi tôn phong thuận miệng nói ra dù sao hắn hiện tại ngoại trừ tu luyện cũng không có chuyện gì tuy nhiên tôn tiểu thánh sự tình để hắn vô cùng p h i ề n muộn có thể cùng lao ba lao mụ cũng có đoạn thời gian không gặp trong lòng cũng là tưởng niệm tốt ta đi hỏi một chút à Linh. nhìn nàng có muốn cùng đi hay không tôn tiểu thánh đôi mắt nhỏ sáng lên vui sướng chạy ra ngoài tôn phong khẽ lắc đầu nắm chặt thời gian tu luyện bát cựu h u n công dù sao đến trung hải về sau khẳng định không có kim lăng như thế có thời gian t r ờ i vừa sáng tôn tiểu thánh thì trong rừng rậm lớn tiếng gọi người đổ vật đều thu thập xong nhìn lấy sắc mặt hưng phấn tôn tiểu thánh tôn phong n g ả y xuống sớm liền thu thập xong đem đoạn thời gian trước mua quần áo mới tất cả đều ôm đi ra tôn tiểu thánh lớn tiếng nói Ừm. tìm cái túi sách t ù y tiện lấp mấy món ở bên trong còn lại đều đặt ở hệ thống trong bao Alins. có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta đem hết thẻ đều thu thập thỏa đáng về sau tôn phong đối với éo lệ nói là nói a l i n s cũng không có tiền đến bởi vì vì lần trước ăn bàn đảo bây giờ thực lực lại đến đột phá giới hạn lại là dự định thật tốt tu luyện chủ yếu vẫn là tôn tiểu thánh mấy người thật sự là quá biến thái đem a l i n s thật tốt kích thích một thanh biết tôn phong đại ca à l i n h nhẹ nhàng gật đầu một mặt lưu thuận à l i n h ngươi nhưng muốn đem cây đào nhỏ nhìn k ỹ a tuy nhiên à l i n h không đi tôn tiểu thánh có hơi thất vọng có thể nghĩ đến cây đào nhỏ trong nhà có à l i n h nhìn lấy hắn cũng yên tâm điểm ngươi yên tâm à l i n h nhẹ nhàng gật đầu cảm nhận được bàn đào cường đại cây đào nhỏ trong lòng nàng tầm quan trọng đã chỉ thấp hơn sinh mệnh trí thụ tôn phong cười cười liền mang theo tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển rời đi kim lăng cách trung hải tuy nhiên không xa nhưng muốn là lái xe lời nói cũng phải mấy giờ xa như vậy tự nhiên là ngồi đường sắt cao tốc đi qua cá biệt giờ liền có thể đến trong nhà h ắ n lưu lại mấy cái phân thân tu luyện tăng thêm c o i t r i n h tử tuyết nữ còn có cái kia thần bí sinh mệnh c h i thụ tôn phong cũng không lo lắng một cái người lớn mang theo một đứa bé trên vai đứng đấy một cái kỳ quái chim đằng sau còn theo một đầu đen thùi tiểu cầu tôn phong một hàng kỳ quái tạo hình trong nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý đặc biệt là trên vai cái kia chim xem xét cũng không phải là đơn giản c h i vật đương nhiên lấy đường sắt cao tốc là không thể mang theo sừng vật nhưng tự nhiên không làm khó được tôn phong dễ như chở bàn tay thì tiến vào bàn ngồi tại vị trí trước tôn tiểu thánh một hồi đứng đấy một hồi ngồi đấy một chút cũng không chịu ngồi yên ba ba còn bao lâu nữa a lấy ngoài cửa sổ soát soát phong cảnh đã là lần thứ năm hỏi tôn phong lại híp mắt một hồi đã đến nhắm mắt dưỡng thần tôn phong hơi hơi mở to mắt nhẹ nói nói ừ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy mới mẻ có thể nhìn tới nhìn lui bên ngoài đều là một cái dạng không thú vị tôn tiểu thánh xuất ra một bình a ha ha thì uống tại tôn tiểu thánh tiếng kinh hô bên trong một hàng hạ xe lửa đi chậm một chút hiện tại nhiều người rốt cục phía dưới đứng tôn phong nhìn lấy phía trước lanh lợi tôn tiểu thánh không khỏi gấp giọng nói ra ba ba người đi nhanh điểm a tôn tiểu thánh trong lòng q u ý n lên lập tức chạy trở về lôi kéo tôn phong đại thủ hung hăng chạy về phía trước người cái tên này nhìn lấy hào hứng vội vàng tôn tiểu thánh tôn phong một mặt bất đắc dĩ hoàn toàn bị hắn kéo lấy đi đây chính là trung hải a đi ra ga đường sắt tốc độ cao tôn tiểu thánh nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh gương mặt vẻ tò mò uy tỉ ngươi bây giờ người ở đâu lấy tay hơi hơi che khuất không chung mặt trời tôn phong tiện tay đem điện thoại gọi tới lão ba lão mụ công ty đang bề bộn tự nhiên là không có thời gian tới đón bọn họ trên quảng trường thì một cỗ màu đỏ chót xe thấy được không đối diện truyền đến giản tịch thanh n â m hưng phấn thấy được tôn phong quét qua phải phía trước một cỗ màu đỏ thắm bích ben không phải mãi mãi tới đón chúng ta sao quét gặp gọi điện thoại tôn phong tôn tiểu thánh kỳ quái hỏi mãi mãi bận bịu để ngươi giản tịch tiểu di tới đón ngươi lôi kéo tôn tiểu thánh đi lên tôn phong cũng không quay đầu lại nói ra ừ tôn tiểu thánh gật gật đầu một mặt nhu thuận cùng ở phía sau t i ể u phong t i ể u phong còn chưa đi vào xa xa cửa sổ xe bên trong r ỗ i ra một cái đeo kính đ e n đầu chính là có đoạn thời gian không gặp giản tịch hoa người cái này ở đâu ra chìm thật xinh đẹp à lại nói đường sắt cao tốc có thể kéo theo vật sao hai người mới vừa đi vào giản tịch hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong trên vai h ò a vũ hoa mỹ nhăn sắc còn có cái kia cái đôi u thật dài đúng là nàng đều chưa từng gặp qua động vật bằng hữu để cho ta thay chiếu cố một đoạn thời gian chính hắn cũng không biết cái gì chỉ có thể nói chi tiết nói giản tịch tiểu di tôn tiểu thánh chui vào xe đối với vị trí lái giản tịch nhu thuận nói ra tiểu gia hỏa này thật n g oan đợi lát nữa giản tịch tiểu di mua cho ngươi ăn ngon nhìn lấy tôn tiểu thánh nhu thuận dáng vẻ giản tịch gương mặt hoan hỉ quá tốt rồi ta muốn ăn cả dẹ mẹn tôn tiểu thánh trong mắt kích động lập tức đứng lên nói ra tốt hiện tại thì dẫn ngươi đi mua giản tịch căn bản cũng không có do dự lập tức đáp ứng hắn gặp tôn phong sau khi lên xe không khỏi hướng về phía sau hắn quan sát thiểu phong lão bà ngươi đâu mới vừa vặn ngồi vững vàng tôn phong sắc mặt s ư ơ n g sở nhất thời đầy đầu hát tuyến lái xe tôn phong tự động không để ý đến giản tịch lời nói ngẩng đầu nhìn phía trước kỳ hỉ đến đón lấy có ngươi chịu giản tịch trong mắt lóe lên một tia cổ quái g i ọ n g dịu dàng nói ra chương ba trăm tám mươi sáu giác tỉnh giả sao chúng ta bây giờ đi đâu nhìn lấy phía trước nín cười giản tịch tôn phong gương mặt p h i ề n m u ộ n vừa không phải đã nói rồi sao đi cấp tiểu thánh mua cả dẹ mẹn ăn a giản tịch quét mắt sau lưng ngó r á o r á c tôn tiểu thánh nhàn nhã nói tôn phong b i ể u môi không nói gì quá tuyệt vời giản tịch tiểu di tốt nhất phía sau tôn tiểu thánh có thể thật hưng phấn hắn đều có rất lâu không có ăn cả dẹ mẹn ngươi không cần đi làm a nhìn qua thuần thục lái xe giản tịch tôn phong kỳ quái hỏi l à ngôi sao muốn lên cái gì ban lại nói ta hiện tại lại chẳng phải liều giản tịch cũng không quay đầu lại nói ra trong mắt càng là lóe qua một đạo dị dạng c h i sắc cái này có chút không giống người a thôn phong sắc mặt khẽ giật mình mang theo cổ quái nhìn qua giản tịch tại trong sự nhận thức của hắn giản tịch thế nhưng là rất nỗ lực lúc này mới qua cái năm thế nào thì biến hóa lớn như vậy cắt hiện tại không giống ngày xưa trở thành giác tỉnh giả mới là lợi hại nhất còn có người nào công phu đi làm kiếm tiền giản tịch thần sắc tự hào trên mặt ẩn ẩn có vẻ đắc ý ngươi là giác tỉnh giả rồi tôn phong trong mắt kinh ngạc có thể lúc trước cũng không có nghe nàng n h â c lên mà lại tại trong cảm nhận của hắn cũng không có tại giản tịch trên thân phát hiện đặc biệt rõ ràng năng lượng ba đ ộ n tuy nhiên còn không phải nhưng ẩn ẩn đã có cảm giác rồi giản tịch sắc mặt hưng phấn trong mắt tràn đầy vẻ trờ mong bên trên tôn phong lại là nhún mày trở thành giác tỉnh giả chẳng lẽ còn có thể chậm rãi cảm giác được quét gặp trầm tư tôn phong giản tịch nói tiếp tiểu phong yên tâm các loại qua một thời gian ngắn tỉ đã thức tỉnh về sau đều bảo kê ngươi tôn phong nâng lên đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn chính mình trở thành giác tỉnh giả sự tỉnh lão mụ đã biết chẳng lẽ không có nói cho nàng tôn phong lắc đầu thân thủ một chương một đám lửa đốt trong tay tâm giống như vậy sao lái xe giản tịch ánh mắt s ư n g sở kinh ngạc nhìn qua tôn phong ngươi ngươi đã thức tỉnh trong mắt khiếp sợ giản tịch lại là một thanh đánh tới nắm lấy tôn phong hai tay nhìn qua cái kia một ngọn lửa trên mặt một trận cuồng hỉ ba bá ai ai ai ai xe. xe xe xe nhìn lấy liền tay lái đều không cầm giản tịch tôn phong sắc mặt kinh hãi cái này một hồi thời gian đều áp tuyến đi ngược chiều dẫn tới chạm mặt tới một chiếc xe hơi cuồng lấn còi a giản t ị c h sắc mặt giật mình mới nhớ tới bây giờ còn đang trên đường cái lập tức đánh tay lái một lần nữa tạm biệt trở về đối với sượt qua người chửi mắng chủ xe giản tịch cũng không để ý hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong giác tỉnh giả mà thôi quá trò trẻ con nhàn nhã dựa vào trên ghế ngồi tôn phong ánh mắt xéo qua l ư ờ m liên n à n g một mặt khinh thường tu luyện sự t ỉ n h người trong nhà khẳng định sẽ biết bây giờ có giác tỉnh giả làm tấm mục tôn phong cơ sao mà không làm giản tịch tiểu di tiểu thánh cũng đã biết ngươi nhìn ngươi nhìn đứng ở phía sau tôn tiểu thánh nói cũng r u ộ i ra tay nhỏ một đoàn nho nhỏ hỏa diễm tại lòng bàn tay bước lên con hưng phấn tại giản tịch trước mặt lúc gần lúc hiện trong mắt tràn đầy đắc ý cái này tôn phong giác tỉnh coi như xong cái này cái dám lớn tôn tiểu thánh thế mà cũng đã t h ứ c tỉnh giản tịch nuốt một ngụm nước bọn một mặt im lặng nhìn qua tôn phong cái gì thời điểm giác tỉnh giả nhiều như vậy giản tịch tiểu di về sau nếu là có người khi dễ ngươi cùng ta giảng ta đánh nhau rất lợi hại cam đoan giúp ngươi đem hắn đánh nằm xuống tôn tiểu thánh vô vô bộ ngực nhỏ Mặt mũi chẳng đầy vừa ẻ tự tin. Tốt. v mới còn nghĩ đến các loại chính nàng giác tỉnh bảo bọc tôn phong hiện tại ngược lại tốt cái này hai hàng rõ ràng đều là giác tỉnh giả người tiểu tử này có phải hay không rất sớm trước đó thì giác tỉnh cũng không nói với ta nhìn lấy vững như bàn thạch tôn phong giả n tịch tức giận nói cũng liền đoạn thời gian trước tôn phong cười ha h a thuận miệng nói ra hừ giả n tịch trong lòng có điểm tức giận t i ể u phong ngươi lúc đó là làm sao giác tỉnh nghĩ đến tình huống của mình giản tịch không khỏi gấp giọng hỏi tôn phong nhúng mày thuận miệng nói nhảm nói thiên vũ vừa đang ngủ đột nhiên thì toàn thân lửa cháy khó sao thì có cái này cổ q u á i năng lực đơn giản như vậy giản tịch trong mắt giật mình không khỏi có chút buồn bực lập tức đánh ra thấp vài câu mặt có nghi ngờ ngồi ở phía sau tôn tiểu thánh nghe chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn tôn phong không khỏi lệnh ra cái đầu nhưng cũng không có đâm thủng đi mang các người đi ăn năn ngon đem xe ngừng tốt g i ả n tịch đối với tôn tiểu thánh nói ra quá tuyệt vời tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô hưng phấn nhảy xuống tới quét thấy phía trước lôi kéo tôn tiểu thánh chạy lên đi g i ả n tịch tôn phong bất đắc dĩ cùng ở phía sau ba ba nhanh điểm á hưng phấn chạy ở phía trước tôn tiểu thánh gặp tôn phong chậm rãi cùng ở phía sau không khỏi la lớn tới tôn phong một tiếng k h a nói không khỏi tăng tốc tới tốc độ hoa g i ả n tịch tiểu di cái này hoàng đ à o trong vắt kem tươi quả nhiên ăn thật ngon nhìn lấy trước mắt trong chén nhỏ trang lấy đồ vật tôn tiểu thánh gương mặt hưng phấn nếm lên giống như so cạ dẹ mẹn còn càng có vị đạo gâu gâu gâu vốn là nhàm chán ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất tiểu h ắ c khuyển gặp tôn tiểu thánh nói ăn ngon như vậy không khỏi phát ra mấy đạo gọi tiếng giản tịch tiểu di cấp tiểu h ắ c khuyển cũng điểm một phần đi cầm lấy thìa đào nhất đại ngôn tôn tiểu thánh túi đầu quét mắt tiểu hát k u y ể n nhìn một chút tôn tiểu thánh giản tịch cũng không có cự tuyệt tuy nhiên một con chó ăn kem tươi khiến người ta cảm thấy rất quái có thể đối với nàng mà nói cũng liền mấy cái mười khối chuyện tiền bạc tôn tiểu thánh cao hứng liền tốt tỉ lúc trước nhìn không ra a người như thế ưa thích tiểu hải tử liếc mắt đối diện giản tịch tôn phong nhẹ nói nói tựa hồ cùng năm trước so sánh có chút không đồng dạng h ừ đó là đương nhiên giản tịch n g n g đầu không thèm để ý chút nào nói ra ưa thích có thể sớm một chút cổ lóe nói thể một tìm người gả Tôn phong trong mắt lóe lên một cổ quái, thuận Phong h sớm miệng người lên gà kia quái, A. ra. ừ ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi a một năm không thấy tiểu h à i tử đều lớn như vậy quét mắt tay năm tay mười đào lấy kem tươi ă n tôn tiểu thánh lắc đầu liên tục không đợi tôn phong nói chuyện giản tịch chống đỡ cái cảm một mặt ước mơ nói tỉ ngươi ta hiện tại nhãn giới có thể cao về sau tìm người bạn trai khẳng định đến giác tỉnh giả giác tỉnh giả có gì tốt tôn phong đĩu môi tuy nhiên có thể biểu hiện ra không tầm thường năng lượng có thể cũng chính là một cái một chút cường đại phạm nhân giác tỉnh giả đây chính là cường giả a còn không phải muốn cái gì có cái đó giản tịch chỉ n h ngay ngắn trên đầu cái mũ đương nhiên nói tôn phong không nói gì thêm hai người nhãn giới không giống nhau tự nhiên cái nhìn khác biệt hắn hiện đang theo đuổi thế nhưng là trong truyền thuyết vĩnh sinh nhưng tại trong mắt người bình thường giác tỉnh giả đã là ngưu bức thượng thiên nhân vật hoa、wow. thật xinh đẹp chim a túi đầu ăn kem tươi mấy người đột nhiên một đạo kinh hô giọng nữ truyền đến tôn phong không n g n g đầu chuyên tâm ăn lấy trước mắt đồ vật đây đã là sau khi xuống xe lần thứ tám nhìn đứng ở tôn phong trên vai hỏa vũ giản tịch đã có chút chết lặng không đến thời gian nửa tiếng cái thứ tám thét lên nữ tử còn không bao gồm những cái kia không có gọi người lên tiếng không có cách tôn phong trên vai hỏa vũ thật sự là quá đẹp giản tịch trông thấy thứ nhất mắt cũng bị chấn động đến đáng tiếc hỏa vũ căn bản cũng không vung nàng chương ba trăm tám mươi bảy ta mua người cái này cái gì chim thật sự là quá đẹp hơi cúi đầu tôn phong đông nhiên một đạo thanh thúy giọng nữ tại bên thai v ă n g lên nhẹ nhàng chuyển qua đầu chỉ thấy một chương thanh thuần nữ nhân mặt một tên hai mươi tuổi nữ tử nửa không người ngồi s ồ m ở bên cạnh hai mắt sáng lên nhìn lấy hòa vũ tôn phong đã không cảm thấy kinh ngạc đảm nhiệm nữ tử kia không ngừng kinh hô cũng không đệ bụng tôn phong đều không nói gì bên trên giản tịch tự nhiên cũng là cúi đầu tuy nhiên nàng hiện tại có chút không làm việc đàng hoàng có thể chí ít vẫn là một cái ngôi sao nếu như bị người nhận ra cùng lạ lẫm nam tính đi ra ăn cơm còn mang theo một đứa bé cái này thì có hơi phiền thoái phải biết hiện tại truyền thông mới mặc kệ ngươi sự t ì n h cụ thể như thế nào trước đưa tin một p h e n tranh thủ nhãn cầu lại nói ngươi tốt xin hỏi ngươi đây là cái gì chim gặp tôn phong không có lên tiếng bên trên nữ tử lại hỏi một câu ta cũng không biết Cảm n h ậ n được bên cạnh nhìn chăm chú mà đến ánh mắt tôn phong cũng không quay đầu lại nói ngươi người này tại sao như vậy hỏi thăm ngươi loại thái độ này hai mắt hỏa n h i ệ t nhìn qua hỏa vũ nữ tử nhún mày trên mặt không vui mắt nhìn tôn phong nói nữ tử vươn tay liền muốn đi mò hỏa vũ tôn phong sắc mặt không tự chủ chấm xuống hắn nói thế nhưng là lời nói thật hắn mình quả thật không biết đang lúc muốn lên tiếng ngăn lại thời điểm bên cạnh lại là vang lên tôn tiểu thánh thanh âm Các ngươi không nhìn thấy chúng ta ngay tại ăn đồ ăn sao ta ba ba đều biểu hiện rất không kiên n h ẫ n được nữa ngươi làm sao lại không có một chút giác n ộ tôn tiểu thánh cắn một khối đào thịt tức giận nhìn lấy bên cạnh bàn nữ tử đưa tay phải ra liền muốn sờ lên nữ tử ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ nàng đã lớn như vậy còn không có người nào cùng với nàng nói như vậy chủ yếu hơn chính là loại lời này vẫn là xuất từ một đứa bé trong miệng lập trên vai kéo lấy trưởng đôi giải hòa vũ sáng ngời có thần ánh mắt liếc mắt bên trên nữ tử lệch ra cái đầu tò mò nhìn tôn phong nhìn n à n g y tứ hiển nhiên là đối trên bàn ăn cảm thấy hứng thú lập tức tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong hỏa vũ dương cánh bay xuống đứng tại tôn phong chén nhỏ bên cạnh đỏ tươi miệng nhỏ nhẹ nhàng một mổ tiến vào tôn phong trong chén nho nhỏ dính một miệng hỏa vũ phát ra một đạo thanh thúy kêu to lập tức chỉnh cái đầu chôn ở băng trong cát nhìn lấy trước mắt rủ xuống cái đầu chuyên tâm ăn hỏa vũ tôn phong sắc mặt phiền mượn hắn cũng còn không ăn xong đâu liền trực tiếp tiếp cận đi vào thích ăn có thể nói một tiếng lại điểm một phần a tôn phong không khỏi quất da tràn giấy lau miệng môi hai mắt t ò m ò nhìn h ò a vũ một cái tướng mạo kỳ lạ biết phút lửa còn n ữ a thích đồ nướng cùng kèm tươi kỳ quái loài chim đến mức bên cạnh lúng túng nữ tử người nào đều không có nhìn nàng ngươi người này tại sao không có một chút phong độ thân sĩ người ta nữ hải tử hỏi thăm ngươi thế nào sau lưng một đạo mang theo thanh â m tức giận vang lên một tên thân mang quần áo thoải mái trang nam tử dậm chân đứng tại nữ tử kia bên cạnh trên mặt bất thiện nhìn lấy tôn phong m ấ y người vẫn như trước không có để tôn phong đậu dưới chỉ có bên trên tôn tiểu thánh hơi ngầm đầu miệng đi đập hai lần lập tức vẫn là nắm muỗng nhỏ t ử đảo lấy nước đã ăn gặp nam tử kia còn có nói tiếp hạ xúc động tôn phong nhỏ khen nâng lên đầu nói xong không nói xong liền đi đi thôi đừng tại đây làm phiền không vội không nhạt lời nói tôn phong rõ ràng cảm giác nam tử hô hấp biến đến tó khỏe nói thật ra tôn phong kỳ thật thẳng trù hòa vũ tuy nhiên cực kỳ đẹp đẽ mang theo vô cùng phong cách có thể mỗi đến một chỗ liền sẽ có người tới hỏi một chút quan trọng chính hắn lại không rõ ràng mỗi lần đều là giống nhau vấn đề là ai đều sẽ bực bội một trăm ngàn tiền ngươi cái này chim ta mua thấy mình bị mấy người không nhìn nam tử đ ỗ n g cảm giác trên mặt không ánh sáng có thể thoáng nhìn bên cạnh nữ tử trong mắt yêu thích không khỏi lạnh giọng nói ra cái này chim tuy nhiên dài đến đ ẹ p mắt có thể một trăm ngàn tiền nam tử không tin tôn phong không hiểu ý động nghe nam tử cái kia cao cao tại thượng ngữ khí tôn phong hơi hơi vòng vo phía dưới đầu thanh âm đã có chút l ạ n h như băng n g ư ờ i gặp tôn phong liền một chút chỗ thương lượng đều không có đứng tại bên trên nam tử sắc mặt xấu hổ không chịu nổi nguyên bản tôn phong trên vai hòa vũ cũng là tiêu điểm của mọi người tăng thêm vừa mới cái kia đạo tiếng vang càng đem chung quanh người dẫn tới trước mắt bao người nam tử sắc mặt lúc đỏ lúc trắng kỳ thật bọn họ càng nhiều hơn chính là đang kinh ngạc tôn phong một cái thưởng thức tính loài chim có người ra một trăm ngàn đều không bán nhìn tôn phong xuyên qua không hề giống người có tiền đến là đối diện giản tịch a n mặc tịch lệ giống như đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền cho thể diện mà không cần trong lòng tức giận nam tử quát l ệ n h một tiếng tay phải đúng là hướng về tôn phong trộm tới người muốn làm gì gặp nam tử kia lại muốn động thủ giản tịch sắc mặt giận dữ ép mua không thành hiện tại còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao tôn phong trong mắt lạnh lẽo hàng quang cái này riêng là xui xẻo tận cùng vừa mới đến trung hải thì gặp phải loại này d á n h tâm sự tình phải dối tay ra nam tử dò tới cánh tay liền bị tôn phong nắm ở trong tay hơi hơi xoay người tôn phong nhìn trước mắt hai mươi bảy hai mươi tám nam tử mi đầu chăm chú nhăn đến cùng một chỗ ừng gặp tay cầm bị tôn phong bắt được nam tử sầm mặt lại thoáng dùng lực đúng là khó có thể tránh thoát giam giác giang giác lập tức tại tôn phong ánh mắt kinh nghi bên trong chỉ thấy bắt lấy tay của nam tử cổ tay chỗ đúng là trong suốt đông tuyết n g ư n g tụ thành giác tỉnh giả đứng lên g i ả n tịch liếc một chút liền trông thấy không khỏi ngơ ngác nhìn lấy nam tử trước mắt hôm nay làm sao cảm giác giác tỉnh giả nhiều như vậy tùy tiện một chút lại gặp phải một cái g i ả n tịch thanh âm để mọi người cửa hàng đồ ngọt bên trong mọi người toàn đều tập trung vào tôn phong trên thân hai người nhìn lấy cái kia thông thấu hàn băng không ít người trong mắt kinh ngạc tuy nhiên giác tỉnh giả đã là mọi người đều biết sự t ì n h có thể thành vì giác tỉnh giả vẫn là một phần nhỏ người bây giờ có thể tận mắt nhìn đến tự nhiên là từng cái trong mắt kinh hãi hiện tại biết cũng chưa muộn lắm ngươi cái kia chim ta một trăm khối mua cảm nhận được bốn phía ánh mắt khiếp sợ nam tử tự ngạo nói ra vừa mới một trăm ngàn không bán hiện tại cũng chỉ giá trị một trăm dựa vào hắn giác tỉnh giả thân phận ra một trăm khối tiền mua một con chim nam tử có thể không tin có người dám không đáp ứng t h o á nhìn g n nam tử trong mắt vẻ kiêu ngạo tôn phong không khỏi lắc đầu liên tục nắm lấy nam tử tay cầm tay phải hơi dùng lực một chút g i a n g giác thanh thúy vang r ộ i thanh âm thần s ắ c tự ngạo nam tử nhất thời một tiếng kêu đau sắc mặt biến đến trắng bệ chỉ thấy đông cứng trên bàn tay hàn băng tất cả đều phán át nam tử một cái tay khác nắm lấy tôn phong tay cầm mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót bị tôn phong nắm chặt cổ tay t ừ n g đạo từng đạo đau đớn kịch liệt chuyển đến có thể căn bản là tránh thoát không rơi vĩ ca người thế nào gặp nam tử thân thể cùng mặt có vẻ đau xót bên trên nữ tử gấp giọng nói ra ánh mắt trong nháy mắt thì tập trung ở bị tôn phong cầm chắc lấy chỗ cổ tay ta tay của ta hắn rất muốn thi triển dị năng có thể trong tay đau đớn để cả người hắn đều đang run dậy chỗ cổ tay xương cốt giống như cũng bị người b ó p nát đồng dạng hừ tôn phong trùng điệp hừ một cái tiện tay vung lên liền đem nam tử kia ném ra ngoài chương ba trăm tám mươi tám có chút chịu không được ẩm đ ụ n g ở ngoài cửa trên hành lang nam tử nắm tay cổ tay không ngừng têu đau vĩ ca vĩ ca ngươi thế nào đứng tại bên trên nữ tử lập tức đuổi theo trong mắt lo âu nồng đậm chi sắc quét gặp nam tử chỗ cổ tay n ằ m cái đỏ tươi giấu ngón tay không khỏi thần sắc phẫn nộ ngươi người này tại sao như vậy không b á n thì không bán làm gì còn đả thương người nữ tử vị nam tử kia một mặt tức giận nhìn lấy tôn phong tôn phong không có vung nàng muốn không phải xem ở cái kia vi ca không co thương tổn người phân thượng nhưng là không chỉ là năm ngón tay ấ n thiểu phong ngươi lợi hại như vậy nhìn lấy bị ném tại năm mét xa nam tử giản tịch bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nguyên tố giác tỉnh giả chỉ là biểu hiện tại dị năng phía trên có rất ít khí lực lớn như vậy ngồi đ ấ y tôn phong cái này tiện tay một ngã thế nhưng là để lộ ra không ít tin tức mới nói giác tỉnh giả trò trẻ con mà thôi thoáng nhìn giản tịch ánh mắt khiếp sợ tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra bên trên tôn tiểu thánh chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái vẫn như cũ chuyên tâm ăn kem tươi đáng giận chật vật bỏ dậy nam tử sắp mặt tâm trầm nhìn qua tôn phong thân là giác tỉnh giả hắn thế mà bị người giống như chó chết ném đi ra liền xem như hắn chưa giác tỉnh trước đó cũng không có người dám làm như thế nhìn qua tâm bình khí h ò a mặt không đỏ tim không đập tôn phong nam tử trong mắt xẹt qua một nói rõ chi sắc hắn hoài nghi thanh niên trước mắt cũng là một tên giác tỉnh giả hơi hơi thở dốc nam tử không chút do dự x u ê tay phải ra một đạo gai b ă n g hướng về tôn phong phía sau lưng bàn tới đi mau gặp giữa sân mấy người có đánh lên xu thế vốn là ngồi ngay ngắn trong tiệm chuyện p h í a m ọ i người đều là sắc mặt đại biến từng cái vội vàng tính tiền đi t i ể u phong cẩn thận đưa lưng về phía tôn phong cũng không nhìn thấy nam tử động tác có thể giản tịch lại là nhìn sáng tỏ không khỏi một tiếng kinh hô sắc mặt kịch biến xoạt xoạt tôn phong cũng không quay đầu lại tay phải nhẹ nhàng vung lên không trung phóng tới băng cứng trong nháy mắt vỡ nát một mảnh vẫn ngụy như vậy tôn phong giờ phút này rốt cục đứng lên chậm rãi xoay người lại lạnh lùng nhìn lấy nam tử trước mắt hừ nghĩ muốn đắc ý gặp nhất kích bị tôn phong tiện tay đánh nát nam tử sắc mặt hơi khó coi giang hai tay ra bỗng nhiên c u ố n một cái chỉ thấy hai đoàn hạt khí giống như hai đạo gió x u á y hướng về tôn phong bay c u ố n tới ven đường đi qua cái bàn tất cả đều bị đông cứng lập tức hóa thành vụn băng rơi trên mặt đất tôn phong đứng tại chỗ trên tay phải nội lực lưu chuyển nhanh chóng vung ra hai trường hào hào hào chỉ thấy từng khối vụ băng tại tôn phong trước mắt rơi xuống uy lực mạnh mẽ hai đạo hà khí lại bị hắn tiện tay phá vỡ tôn phong biểu hiện để nam tử sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống trong mắt không tự chủ s ẹ t qua một tia kinh hãi chi sắc quá dễ như trở bàn tay hoàn toàn tựa như bóp chết một con kiến dạng hắn một chiêu lợi hại nhất hời hợt liền bị vỡ nát tiểu nghệ giúp ta nhìn qua sắc mặt khinh thường tôn phong vĩ ca thần sắc ngưng trọng Tốt! vốn là lập ở bên cạnh nhìn nữ tử hai tay hợp lại lập tức đống nhiên kéo ra đúng là tại trong lòng bàn tay hình thành một đoàn lưu chuyển nước cân xoáy cũng là giác tỉnh giả xa xa giản tịch đã sợ ngây người lúc này mới nửa ngày thế mà đụng phải nhiều như vậy giác tỉnh giả cái gì thời điểm giác tỉnh đơn giản như vậy chẳng lẽ hiện tại đã đến giác tỉnh giả nhiều như chó cấp độ Vúng! đứng ở một bên nữ tử một tiếng q u á t nhẹ hai tay đ ỗ n g nhiên một chương chỉ thấy cái kia xoay tròn nước cơn xoáy bên trong đúng là vọt ra một dòng nước nhanh chóng hướng về tôn phong xoắn tới đứng ở bên trên nam tử đồng thời tay phải trùng điệp vung xuống quyền ra dòng nước cực tốc đông lạnh vì băng cứng xem bộ dáng là muốn đem tôn phong đông cứng t quét gặp tình cảnh trước mắt giản tịch bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn trong mắt lo âu nồng đậm chi sắc ánh mắt xéo qua quét qua đã thấy tôn tiểu thánh vẫn như cũ chuyên tâm nhào vào kèm tươi phía trên ă n say s ư ơ ngon n g lành tiểu thánh ngươi không lo lắng ngươi ba b à sao tôn tiểu thánh bưng chén nhỏ ngẩng đầu lên ù n g n g ụ cùng n ù cuống vào bên trong nước đá mang theo sảng khoái để xuống chén nhỏ dùng khăn giấy xoa xoa cái cằm g i ố n nước không thèm để ý chút nào nói ra bọn họ quá yếu gả trong mắt mê hoặc giản tịch chỉ thấy trước mắt một đạo hồng quang loại qua t ô n phong trong lòng bàn tay một đạo đỏ bừng hỏa trụ bắn ra ven đường xuyên qua lạnh băng thủy lãng tất cả đều bị bốc hơi làm sao có thể cùng hai người chi lực thế mà vẫn như cũ bị tôn phong tiện tay ngăn trở khiếp sợ không chỉ là hỏa trụ uy lực còn có tôn phong thủ đoạn tựa hồ thanh niên trước mắt không chỉ là duy nhất giác tình giả nhìn nhau nhìn một cái hai người đồng thời vung ra hai tay lạnh b ă n g thủy lãng bay tới Và anh, bay nào lên hỏa diễm đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên vừa tặng hoàn toàn đem hai người bao lấy a a hai đạo kêu gào thê lương thanh âm thôn phong xuề tay phải ra dây dưa tại hai người ngọn lửa trên người trong nháy mắt biến mất nhưng bất quá thời gian mấy hơi thở hai người y phục cháy đen một mảnh tóc lông mày đã đốt không sai biệt lắm mặt của ta nam tử sắc mặt tâm trầm bên trên nữ tử lại là liên thanh thét lên sơ lấy hắc hỏng b ế t tóc trong mắt nồng đậm hoảng sợ thanh â m nguyên bản một đầu thanh xuân tịnh lệ tóc dài giờ phút này biến thành r ơ m dạ ổ ta cứ nói đi ta ba ba lợi hại nhất những con cá nhỏ này bình thường đều không thèm để ý tôn tiểu thánh cũng học tôn phong dáng vẻ lau miệng không thèm để ý chút nào nói ra ăn xong không không để ý đến thông đạo thét lên hai người tôn phong chậm rãi ngồi xuống muốn không phải là không muốn để giản tịch nhìn đến máu tanh hình ảnh hắn cũng không có dễ dàng như vậy buông tha hai người đương nhiên tôn phong đã cho bọn hắn một cơ hội muốn là lại không biết sống chết cũng chỉ có phế đi bọn họ hiển nhiên xa xa nam tử cũng không phải não tàn người vịn bên trên nữ tử chật vật rời đi ăn ăn xong giản t ị c h bẩn ngơ sững sờ trả lời tình cảnh mới vừa rồi thật sự là quá rung động đến nàng tuy nhiên nàng cũng đã gặp không ít giác tình giả có thể chiến đấu có thể như tôn phong như vậy mây bay nước chảy chỉ cái này một lần bởi vậy có thể thấy được tôn phong thực lực vượt xa tưởng tượng của nàng ba ba tiểu hắc khuyển còn tại ăn tôn tiểu thánh ngồi trên ghế hướng về phía dưới nhìn thoáng qua lớn tiếng nói gâu gâu gâu để tỏ lòng chính mình tồn tại cảm giác tiểu hát khuyển ngẩng đầu kêu lên hai tiếng nhanh điểm thoáng nhìn đưa đầu lưỡi đỏ hung hăng liếm tiểu hát khuyển tôn phong buồn bực nói một bát lớn kem tươi thì tiểu hát khuyển cái kia đầu lưỡi thêm cá biển giờ đều không nhất định có thể liếm xong tiểu hát khuyển thân sắc phiền muộn đành phải há miệng cắn đi lên đến mức trên bàn hỏa vũ đ e m tôn phong lưu lại kem tươi sau khi uống xong một đôi hai mắt thật to nhìn hắn chằm chằm ngươi còn muốn nhìn lấy hỏa vũ hơi hơi há mồm động tác tôn phong khỏe miệm nhỏ quất tại giản tịch trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy hỏa vũ liên tục gật đầu càng là phát ra vui sướng gọi tiếng thông minh như vậy nhìn đứng ở trên bàn hỏa vũ giản tịch cả người đều ngây dại nàng cảm giác cả ngày hôm nay bị chấn kinh so năm nay một năm đều nhiều chương ba trăm tám mươi chín g a hình t r a tân tràng trở lại trên xe giản tịch vẫn như cũ đâm chìm trong vừa mới trong lúc khiếp sợ hắn cái này biểu đệ lợi hại không giống nhân dạng một t r ò i hai đánh g i á c tỉnh giả tựa như ăn cơm uống nước một dạng t i ế u phong ngươi có phải hay không cấp b giác tỉnh giả a do dự thật lâu giản t ị n h hỏi giác tỉnh giả thực lực đẳng cấp phân chia chỉ cần một chút có lòng người liền có thể biết được cấp b ngươi cũng quá coi thường ngươi biểu đệ ta làm sao cũng phải cấp p a tôn phong điễm môi một mặt khinh thường nói khá lắm ngươi là cố ý tại tỷ ngươi trước mặt ta khoe khoan g tới quét gặp tôn phong biểu tình dương dương đắc ý giản t ị n h giả bộ vẻ tức giận ha ha biểu tỷ đùa ngươi chơi đâu chú ý trong xe chú ý trong xe gặp giản tịch muốn thân thủ đánh tới tôn phong không khỏi gấp giọng nói ra làm sao mỗi lần lái xe đều dễ dàng như vậy bị phân tán chú ý hắn không lo lắng mấy người an toàn coi như xảy ra thai nạn xe cộ cũng có thể mang theo giản tịch chạy đi nhưng muốn là gây nên liên tục phản ứng những người khác liền không có may mắn như vậy tốc độ nhanh như vậy không chết cũng tàn phế phế đi h ừ suy nghĩ một chút l a o b ả n g ư ờ i sự tình đợi lát nữa nhìn n g ư ờ i giải thích thế nào giản tịch theo kính chiếu hậu quét qua nhàn nhã nằm ngang tại chỗ ngồi phía sau phía trên tôn tiểu thánh mang theo thâm ý nhìn qua tôn phong tôn phong thần sắc khẽ giật mình mặt có ốc sắc nằm tại tay lái phụ phía trên thầm nghĩ lấy làm sao ứng phó sau đó một đống lớn thân thích tôn tiểu thánh lại là không có chút nào lo lắng người khác hỏi hắn mụ mụ sự tình sờ lấy bụng nhỏ gương mặt sảng khoái một đường gấp mở xe sau cùng lái vào một cái tiểu khu đi thôi nhìn lấy tâm tư trùng điệp tôn phong giản tịch lại là gương mặt vui mừng c h i sắc tôn tiểu thánh cũng là hưng phấn chạy đi lên trong mắt nồng đậm hiếu kỳ đây là nơi nào quét gặp giản tịch thuần thục mở cửa phòng tôn phong kỳ quái hỏi đương nhiên là nhà ngươi a chẳng lẽ còn là nhà ta giản tịch cũng không quay đầu lại nói ra mang trên đầu cái mũ ném một cái nhàn nhã đi vào lập tức trùng điệp thở hát ra cả người nằm trên ghế salon tôn tiểu thánh lại là hiếu kỳ bốn phía đi tới đi lui không một lát nữa thời gian lại là tiểu chạy tới ba ba ba ba đây có phải hay không là ra ra cùng n ạ i n ạ i a chỉ thấy hắn cầm lấy một cái khung hình chỉ bên trong hai người hương phấn nhìn lấy tôn phong tôn phong liếc nhìn đúng là hắn cùng phụ mẫu chụp ảnh chung ừ m nhìn đến bộ p h ò n g này thật đúng là phụ mẫu chỗ ở đến mức giản tịch vì sao có chìa khóa hẳn là lão mụ cho nàng t ố t ta còn muốn đi làm việc các ngươi thì chính mình đợi trong nhà đi nghỉ ngơi một hồi thời gian giản tịch đối với tôn phong nói ra không phải nói không có lên ban à, làm sao còn muốn đi bận điệu tôn phong trong mắt kỳ quái nghi ngờ nhìn qua giản tịch ngươi còn thật sự cho rằng không đi làm à, ta thế nhưng là vụ n trộm chạy ra đến tiếp ngươi còn cùng các ngươi tại trung tâm mua sắm chờ đợi hơn một giờ quét gặp tôn phong trong mắt t h ầ n sắc giản tịch tức giận nói ra được được được vậy ngươi mau đi đi tôn phong liên tục khoát tay chính hắn thế nhưng là thật lâu đều không đi làm chỗ nào nghĩ đến giản tịch chỉ là hốt du hắn giản tịch tiểu di gặp lại mang theo tiểu h ắ c khuyển nơi này dạo chơi chỗ đó ngao ngó tôn tiểu thánh gặp giản tịch muốn ly khai không khỏi liên tục phát tay ừng giản tịch tiểu di có thời gian lại mang ngươi đi ra ngoài chơi được rồi gặp có cơ hội đi ra ngoài chơi tôn tiểu thánh t r o n g nháy mắt trong mắt tỏa ánh sáng dù sao là lần đầu tiên đến trung hải đối hết thẻ chung quanh đều tràn ngập tò mò đem chìa khóa ném cho tôn phòng giản tịch thì bận b i ể u đi Ba ba. mãi mãi bọn họ cái gì thời điểm trở về a bất quá tam phòng hai sảnh mới một hồi thời gian tôn tiểu thánh thì n h ả m chán leo đến trên ghế salon tò mò nhìn tôn phong ta cũng không biết ta hỏi một chút nhìn xuống thời gian đã nhanh m ộ ư ơ i hai giờ trưa vừa vặn đến ăn cơm thời gian đinh linh linh đang nghĩ ngợi cấp l a o mụ gọi điện thoại tôn phong chung điện thoại di động trùng hợp vang lên xem xét điện báo chính là l a o mụ uy mẹ t i ể u phong ngươi bây giờ đến nhà đi Mẹ công tại y đ tôn nữa còn có một buổi họp sắp mở, cơm trưa chính ngươi trưa có cơm một mở, trước giải quyết. Tốt, buổi giải họp sắp phong còn tới không kịp nói tới kịp xem ra tiền tài thật chỉ là vật ngoài thân hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý chỉ sợ rất nhiều phú h ả o nguyện ý trăng trắng đem tiền đưa cho hắn mặc kệ là có hạn sinh mệnh vẫn là vô hạn thời gian tự nhiên đều cần phải thả tại trên việc tu luyện mới đúng ba ba gặp tôn phong tiếp lên liền cúp điện thoại tôn tiểu thánh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn bà nội ngươi không có thời gian có thể muốn buổi tối mới trở về cơm chưa đến chính chúng ta làm tôn phong đưa điện thoại di động ném ở trên ghế salon dậm chân hướng về tủ lạnh đi đến À, vậy chúng ta có thể gọi thức ăn ngoài sao tôn tiểu thánh do dự một chút nhẹ nói nói ngươi không sợ bị bà nội ngươi phát hiện tôn phong c h u y ể n qua đầu một mặt bình tĩnh nhìn hắn vậy được rồi tôn tiểu thánh kìm nén miệng trong mắt rõ ràng có thể thấy được thất vọng tại kim lăng thời điểm n ã i n ã i thì nhiều lần cảnh cáo hắn thiếu điểm thức ăn ngoài không vệ sinh mà lại đối phát dục còn không tốt hiện tại mới đến trung hải thì bị phát hiện điểm thức ăn ngoài ăn nao là tôn tiểu thánh một mực gan lớn cũng không dám làm như vậy vậy chúng ta giữa chưa ăn cái gì thân xác buồn bực tôn tiểu thánh l ệ n h ra cái đầu hỏi chính mình muốn ăn cái gì nói đi đều tại cái này trong tủ lạnh tôn phong mở ra tủ lạnh nhìn lấy cái kia tràn đầy nguyên liệu nấu ăn nói ra trước mắt bộ dáng hiển nhiên phụ mẫu thường xuyên đều ở nhà nấu cơm ăn ta muốn là cà chua trứng tráng sườn xào chua ngọt thịt băm hương cá liếc qua một cái kia cái nguyên liệu nấu ăn tôn tiểu thánh ốn lên ngón tay mấy đạo bên trên tôn phong nghe được đầu bước lên hát tuyến g i a hỏa này rõ ràng tướng ra bên trong làm thành quán rượu có thể nhìn đến đều điểm ngươi muốn để ta từ giữa t r ư a thiêu đến tối sao nhìn lấy vẫn không có dừng lại tôn tiểu thánh tôn phong thở dài nói ra a thế nhưng là ta đều muốn ăn a tôn tiểu thánh thần sắc khẽ giật mình cái này nhìn xem cái kia nhìn một cái tính cả tiểu hắc h u y ể n bốn đồ ăn một chén canh không thể nhiều hơn nữa liếc mắt trên đất tiểu hắc h u y ể n tôn phong xuề bàn tay ra nói ra tốt a vậy liền tôn tiểu thánh gặp này chỉ phải đồng ý năm cái đồ ăn bận rộn tôn phong hơn một giờ mỹ mỹ ăn một bữa về sau tôn phong đối trung hải lại chưa quen thuộc hai người đành phải đều ở nhà xem tv trên vai h ò a vũ tựa hồ bởi vì hoàn cảnh lạ l ắ m thỉnh thoảng trong phòng bay tới bay lui l e n keng l e n keng nhìn khoái một cái buổi chiều truyền hình tôn phong rốt cục chôn g cửa vang lên nhất định là mãi mãi trở về ta đi mở cửa tôn phong còn chưa động tôn tiểu thánh thật hưng phấn chạy đi lên nằm trên ghế s a lon tôn phong lại là cổ không tự chủ co giụt lại xong gia hình t r a t ấ n tràng thời điểm cuối cùng đã tới chương ba trăm chín mươi phụ mẫu là n ạ i n ạ i sao nhẹ nhàng tiếng mở cửa nương theo lấy tôn tiểu thánh kêu lên vui mừng thanh âm ừ là nhà ta tiểu thánh n ạ i n ạ i rốt cục nhìn đến ngươi tiểu gia hỏa lớn lên thật sự là xoài a tới để n ạ i n ạ i xem thật kỹ một chút xa xa tôn phong liền nghe đến một đạo thanh âm quen thuộc hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng lão mụ tình cảnh giờ phút này chỉ sợ là ôm lấy tôn tiểu thánh trái xem phải xem phía trên nhìn xem nhìn còn kém muốn trong trong ngoài ngoài nghiên cứu triệt đề mẹ nhìn qua ôm lấy tôn tiểu thánh tiến đến nữ tử tôn phong chậm rãi đi tới một thân ngắn gọn trang phục nghề nghiệp vẽ lấy đồ trang sức trang nhã chính là một mặt cương triều nhìn qua tôn tiểu thánh đã khoảng bốn mươi tuổi vẫn như cũ nhìn không ra dấu vết tháng năm cả người lộ ra vô cùng tinh xảo n g ư ờ i tiểu tử này cuối cùng bỏ được xuất hiện thoáng nhìn trong đại sảnh đứng đấy tôn phong ánh mắt quét mắt nhìn bốn phía cũng không có phát hiện còn lại bóng người cho tôn phong một cái ngươi hiểu được ánh mắt lão mụ cha làm sao còn chưa có trở lại nhấc lên lão mụ thả tại cửa ra vào cái túi tôn phong kỳ quái hỏi cha ngươi công ty còn có chút việc ta về tới trước nấu cơm ôm lấy tôn tiểu thánh thấy thế nào làm sao hứa thích lão mụ đầu cũng sẽ không nói ừ liếc mắt trong túi đều là hoa quả rau xanh tôn phong trực tiếp bỏ vào trong tủ lạnh tôn phong láo ba gọi tôn diệp lão mụ gọi ràn mặt mười mấy năm trước bọn họ theo kim lăng đi vào trung hải vừa vặn bắt kịp bất động sản bạo phát thức chuyến xe cuối dạy không ít tiền trần cua tui trái tim đen đ ũ ám vn có thể những năm gần đây bất động sản đã hướng tới thăng bằng lại thêm đồng ngành nghề cạnh tranh không ngừng lại là không có trước kia kiếm tiền ồ cái nào đến xinh đẹp như vậy chim ôm lấy tôn tiểu thánh ngồi xuống ràn mặt rốt cục nhìn thấy ngừng ở phía xa trên ghế hòa vũ đủ mọi màu sắc hoa mỹ lâm vũ đặc biệt là phần đuôi một màn kia đỏ tươi cho thấy vô tận cao quý ừ cái kia là bằng hữu ta hỏa vũ còn có đây là tiểu hắc h u y ể n tôn tiểu thánh ngửa cái đầu nói ra lập tức nhất chỉ mặt đất nằm sấp tiểu hắc h u y ể n khắp khuôn mặt là hưng phấn hòa vũ tiểu hắc h u y ể n g i à n mắt túi đầu cái này nhìn xem cái kia nhìn xem trong mắt một cô buồn cười một đứa bé xác thực cần một số bạn chơi có thể để nàng kinh ngạc là xa xa hỏa vũ nhân tính hóa liếc mắt nàng lập tức thật cao ngẩng đầu lên mà trên đất cái kia chó đen nhỏ thế mà l ẹ lưỡi đ ô i nàng liên tục gật đầu cái này nhìn lấy tình cảnh trước mắt giản mặt gương mặt kinh ngạc trước mắt hai cái động vật thế mà nghe hiểu được bọn họ trò chuyện g i à n mặt cuối người đem ngoắc ngoắc cái đuôi chạy đến nàng bên chân tiểu hắc huyền nhấc lên dưng ơ dưng ơ hai đạo mang theo nịnh nọt gọi tiếng tiểu hắc huyền lẻ lưỡi cao hứng nhìn lấy nàng chó này thành tinh dàn mặt sợ ngây người nàng cảm giác trước mắt con chó này vậy mà tiểu ạ cười i lấy lòng. t hát ắ c được chúng Khuyển nghe hiểu a y nhỏ sờ lên Hắc Tiểu khuyển đầu chó. Hắc Khuyển Go go Tiểu liền hoán vài tiếng cũng không có mở miệng nói chuyện biểu hiện không giống bình thường liền có thể muốn là lại mở miệng nói chuyện liền có chút kinh thế hai tục đương nhiên trước mắt biểu hiện cũng là đi qua tôn phong đồng ý đến mức về sau sự tình tự nhiên phải đi từng bước một lập tức đột nhiên toát ra một cái hội nói chuyện chó tôn phong giải thích thế nào đến đón lấy nhức đầu sự tình đã đủ nhiều đối tôn phong tới nói có thể thiếu một kiện là một kiện thật đúng là một cái có linh tính tiểu cầu đem tiểu hắc khuyển đề xuống dàn mặt chậm rãi đứng lên lại là hướng về bên trên hỏa vũ đi đến n ã i n ã i chớ có sờ nó hỏa vũ không thích người khác đụng nó ngay cả ta đều không cho gặp dàn mặt vươn tay muốn đi mò hỏa vũ tôn tiểu thánh vội vàng nói dàn mặt dôi ra tay cứng trên không trung quét mắt nàng hỏa vũ hai cánh mở ra v ư ơ n g b ả n g rơi vào tôn phong trên vai nhìn lấy thân mật dựa vào tôn phong h ỏ a vũ giản mặt khắp khuôn mặt đầy nghi hoặc chỉ có ba ba có thể đụng nó những người khác h ỏ a vũ đều không cho oán hận nhìn cách đó không xa h ỏ a vũ tôn tiểu thánh mang theo tức giận nói h ỏ a vũ liền hắn cũng không thể phanh quả thực để hắn phiền muộn sự tính khác tôn tiểu thánh còn có thể dùng bạo lực giải quyết có thể nghĩ đến h ỏ a vũ cái kia kinh khủng hòa diễm chỉ có thể để trong miệng hắn nói thầm lấy thực lực của hắn đều bị đốt oa hoa kêu to muốn làn mãi mãi sờ lên g i a hỏa này đột nhiên phút lửa khẳng định đến tao thương người cái này ở đâu ra trong mắt cổ quái g i à n mặt không khỏi hướng về tôn phong hỏi nàng phát hiện trước mắt hai cái động vật rõ ràng đều không đơn giản bằng hữu thả ta cái này dưỡng mấy ngày tôn phong cười hắc hắc cũng không nhiều lời bằng hữu g i à n mặt trong lòng rõ ràng không tin như thế có linh tính đồ vật làm sao lại tùy tiện cho người khác chiếu cố gặp tôn phong không hề tiếp tục nói giản mặt mũi phía trên nồng đậm bất mãn giản mặt cảm giác một đoạn thời gian không gặp nàng đứa con trai này trên thân tràn đầy thần bí giống như đối nàng che giấu không ý chuyện tiểu thánh ngươi chơi trước lấy nại nại đi nấu cơm vuốt vuốt tôn tiểu thánh cái đầu nhỏ giản mặt ôn nhu nói nại n ạ i tiểu thánh tới giúp ngươi rửa rau tôn tiểu thánh từ trên ghế xạ lòn bò lên một mặt nhu thuận đối với giản mặt nói ra n g ư ơ i cái tiểu ra hỏa thật tốt chơi nại nại chính mình tới gặp tôn tiểu thánh biết điều như vậy giản mặt trong lòng càng là hoan hỉ tiểu hai này dài đến đáng yêu không nghĩ tới còn như thế hiểu chuyện liếc mắt lại vùi ở trên ghế s a lon tôn phong giản mặt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói ra ngươi xem một chút ngươi vẫn là như thế lười lão mụ ngươi trước kia không phải như vậy ngươi không thể có cháu trai cũng không cần nhi từ a tôn phong có chút khóc không ra nước mắt được rồi hiện tại cũng lười nói ngươi quét gặp bên người lệnh ra cái đầu tôn tiểu thánh giản mặt lắc đầu liên tục hh c nhìn lấy bị chửi tôn phong tôn tiểu thánh hhh cười c không ngừng chạy chậm đến thì hướng nhà bếp đi đến len keng len keng cơm sắp thiêu chín thời điểm một cánh cửa linh thanh em chuyển đến ta đến ta đến gặp tôn phong muốn đứng lên tôn tiểu thánh vội vàng la lớn thân thể nho nhỏ càng là nhanh chóng chạy đi lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn nhất định là da da hồi đến rồi mắt trong mừng rỡ tôn tiểu thánh lập tức mở cửa phòng tiểu gia hỏa ngoan như vậy a nhìn ra ra mua cho ngươi cái gì tốt chơi một tên một mặt thật thà nam tử đứng ở ngoài cửa mỉm cười nhìn tôn tiểu thánh có lẽ v ậ t a nhìn lấy phía sau nam tử xuất ra đại cầu hùng bút bê vải tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên mua đưa cho ngươi cảm ơn ra ra tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ lập tức đem hắn ôm vào trong ngực một m năm mươi cao bao nhiêu bút bê vải ôm tôn tiểu thánh đã bị hoàn toàn chặn hoa ôm so rừng rậm gấu trúc nhỏ thoải mái hơn chương ả m mềm mại, giác trong ngực Tiểu Tôn t á Thánh n hoan nói Nhìn Tôn Nam Tử, Tôn Phong Phong, không n h hỉ Cha! theo sao ra. có Tiểu đi tới đi tới. Tiểu Phong, tại lấy Tử, đem g vợ i c ù một chỗ mang tới? Tôn chỗ Phong ba i ế t l o Ba là cái trăm ự c tiếp người, thật t người, đến không nghĩ chín tiếp n ư vừa mươi mốt thành thật khai báo nói đi cho ngươi thời gian một ngày hiện tại nên tổ chức đó tốt ngữ ngôn a giàn nhan cấp tôn tiểu thánh kẹp một cái đại đùi gà ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua bên trên tôn phong tôn diệp cũng là nhớp miệng t i ể u ánh mắt tập trung ở tôn phong trên thân nhìn lấy như bị thẩm phạm nhân một dạng tôn phong tôn tiểu thánh tay nhỏ nắm lấy đùi gà tò mò nhìn ba người trong mắt nồng đậm nghi hoặc cha mẹ ta có nỗi khổ tâm các ngươi cũng không cần ép hỏi ta hai người thề không bỏ qua biểu lộ để tôn phong gương mặt khó xử tôn tiểu thánh thân phận là tuyệt đối không thể nói ra đi tôn phong cũng nghĩ qua thuê nữ về nhà đ ư n g giả vờ giả vịt có thể tôn tiểu thánh tính cách căn bản là không làm được hắn làm sao có thể sẽ đi gọi một cô gái xa lạ mụ mụ chúng ta thế nhưng là cha mẹ ngươi có cái gì nỗi khổ không thể cùng chúng ta giảng gặp tôn phong còn dự định d i ấ u diếm giản nhan sụ mặt hỏi tôn phong buồn bực đầu căn bản cũng không biết rõ nói sao tới tiếp lời không phải là chạy theo người khác ca quét gặp tôn tiểu thánh đang chuyên tâm ăn đùi gà giản nhan xích lại gần tôn phong thấp giọng nói ra đối diện yên tĩnh nhìn qua tôn phong tôn diệp cũng là sầm mặt lại trong mắt tẩn có buồn bực sắc hiển nhiên cũng cho rằng loại này suy đoán lão mụ người muốn đi đâu tôn phong sắc mặt khẽ giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ không phải chạy liền tốt quét gặp tôn phong buồn bực t h ầ n sắc hai trên mặt người nhẹ nhàng thở ra nếu là thật sinh hạ nhi tử liền chạy vậy thì thật là mất mặt ném quá đáng tiểu thánh ngoan ngươi bây giờ nói cho n ã i mụ, mụ ngươi đi đâu lúc trước giản nhan cũng là có này lo lắng mới một mực không hỏi tôn tiểu thánh sợ hắn đau lòng bây giờ không phải cái suy đoán này vậy liền không có gì cố kỵ mụ mụ nắm lấy đùi gà gặm tôn tiểu thánh nâng lên đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn tôn phong đúng a mụ mụ ngươi đi đâu nói cho n ã i n ã i n ã i n ã i giúp ngươi tìm trở về gặp tôn tiểu thánh không có thương tâm biểu lộ giản nhan thoáng thở hát ra còn thật sợ nàng vừa nhắc tới mẫu thân tiểu gia hỏa này liền muốn khóc khóc giống nào đây mãi mãi ba ba không cho ta hô hắn mụ mụ tôn tiểu thánh đem đùi gà đặt ở trong chén tức giận nói ra hâu người nào mụ mụ giản nhan hai người hoàn toàn làm quay cuồng s ư n g sở nhìn qua tôn tiểu thánh cũng là ba ba a uống một ngụm canh gà tôn tiểu thánh nói tiếp ba ba bên trên giản nhan hai người đã hoàn toàn làm choáng nhìn một chút tôn tiểu thánh lại nhìn một chút bên trên tôn phong ta trước kia đều hô ba ba mụ mụ thế nhưng là hắn nói không thể tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nói ra trong giọng nói lại vẫn ẩn ẩn có bất mãn tri sắc đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chiếu tình cảnh trước mắt đến xem tôn tiểu thánh tựa hồ căn bản cũng không có gặp qua mẫu thân hắn thậm chí ngay cả mẫu thân hắn này lại sự tình chỉ sợ cũng không biết mẹ các ngươi đừng hỏi nữa về sau các ngươi thì sẽ biết tôn phong thở dài thấp giọng nói ra nhìn lấy cũng là không mở miệng tôn phong giản nhan sắc mặt thì chìm xuống dưới ngươi nhi tử đều lớn như vậy hiện tại còn đem sự tình gạt chúng ta thoáng nhìn lão mụ trong mắt sắc mặt giận dữ tôn phong gương mặt bất đắc dĩ việc quan hệ quốc gia cơ mật thân phận của nàng không thể lộ ra đối với hai người tôn phong thoáng lưới lỏng điểm miệng cái gì giản nhan sắc mặt hai người khẽ giật mình trong mắt tràn đầy không hiểu làm sao lập tức lại việc quan hệ quốc gia cơ mật đi nàng là chính phủ ngành đặc biệt người không thể qua tiết lộ thêm gặp hai trong mắt người không tin tôn phong nói tiếp không tin ngươi xem một chút cái này trong mắt bất đắc dĩ tôn phong tiện h tay sờ mó mất đi một cuốn sách nhỏ đi ra chứng nhận sĩ quan nhìn lấy phía trên ba cái đỏ tươi c h a lớn giản nhan trong mắt kỳ quái nàng vừa mới còn tưởng rằng là giấy hôn thú tới không nghĩ tới là cái gì chứng nhận sĩ quan thiếu tướng quân hàm nhẹ nhàng mở ra xem xét giản nhan gương mặt trấn kinh ngươi cái này không phải là xế chiều hôm nay dưới lầu l à m a nhìn trong tay tôn phong c h ứ n g trạc đ à n g hoàng ả n h t r ụ giản nhan trong lòng là không có chút nào tin tưởng lúc này mới hơn một năm không gặp thì cho nàng cứ vậy mà làm một cái thiếu tướng quân hàm trở về đánh chết nàng đều không tin giản nhan tuy nhiên đối quân c h ứ c hệ thống không rõ ràng có thể cũng hiểu biết thiếu tướng đẳng cấp rất cao trước kia thời đại chiến tranh có quân công thăng cấp rất nhanh hiện tại là hòa bình niên đại muốn lăn lộn đến thiếu tướng cơ bản đều phải bốn mươi năm mươi tuổi lão mụ ngươi thấy ta giống hốt du ngươi người sao gặp lão mụ không tin tôn phong mặt mũi tràn đầy buồn bực nói bên trên tôn diệp trong mắt mê hoặc một thanh cầm tới t ử nhìn kỹ một lúc lập tức thật sâu nhìn lấy tôn phong là thật cái gì nghe thấy tôn diệp lời nói giản nhan gương mặt kinh ngạc thân thủ đem sĩ quan kia chứng cầm tới trên mặt vẫn như cũng là vẻ không tin nhi tử chẳng hiểu ra sao biến thành thiếu tướng thả người nào một chút đều khó mà tin được đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta lần trước không phải nói cho ngươi sao trở thành giác tỉnh giả về sau liền bị quốc gia điều động sau đó thì cho ta cái này tôn phong ăn khẩu tài không thèm để ý chút nào nói ra chỉ đơn giản như vậy giản nhan hai người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt nồng đầm nghi hoặc đúng chỉ đơn giản như vậy tôn phong trọng trọng gật đầu nhẹ nói nói cha ngươi trở thành g i á p tỉnh giả thì đăng cái cái cái cái r m đều không có ngươi thế mà làm thiếu tướng giản nhan trong lòng vẫn có chút không tin mãi mãi ba ba không có nói sai lần trước chúng ta còn đi cái kia quân doanh chơi tiểu thánh còn cùng hai cái hình dáng thuốc thuốc so khí lực n g ồ i tại một mảnh tôn tiểu thánh giờ phút này lại là lớn tiếng nói lão mụ ta mới nói ta có nỗi khổ tâm thân phận của nàng không thể tùy tiện nói gặp giản nhan trong lòng hai người đã tin tưởng tôn phong nói tiếp nhìn hai người biểu tình khiếp sợ hy vọng có thể đem sự tình hướng về sau kéo kéo dù sao tại tôn phong muốn đến chuyện thế này có thể kéo một ngày cũng là một ngày n g a n h gì thần bí như vậy liền người cũng không thấy còn không thể nói giản nhan trên mặt rõ ràng còn có một chút không tin có thể tôn phong cái này chứng nhận sĩ quan vẫn không khỏi để trong lòng bọn họ có chút xoắn suýt lão mụ n g ư ơ i yên tâm một ngày nào đó ngươi sẽ thấy như thế cái người sống sờ sờ chẳng lẽ còn cho ngươi giấu cả một đời không thành tôn phong không khỏi đem cái ghế hướng bên cạnh rời đi v ỗ mẹ bả vai một mặt nhẹ nhõm nói ra tôn phong biểu tình bình tĩnh rốt cục để cho hai người tin tưởng tôn phong nếu là thật bị q u ă n g hoặc là phát sinh những chuyện khác lấy bọn họ lịch duyệt không có khả năng nhìn không ra cái gì h ừ nói một chút ngươi giác tỉnh sự tình đi giản nhan trong mắt một vệ thất vọng không khỏi nói tiếp gặp đề tài rốt c ụ c rời đi chỗ khác tôn phong trong lòng vui vẻ không nói gì xuề tay phải ra một đám lửa vọt lên chỉ thấy một đoàn nho nhỏ ngọn lửa tại tôn phong năm ngón tay ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt giống như hỏa tinh linh đồng dạng quá thần kỳ giản nhan sắc mặt kinh ngạc trong mắt nồng đầm vẻ hâm mộ hòa nguyên tố giác tỉnh giả không tệ giản nhan nhìn không ra cái gì bên trên tôn diệp lại là trong mắt kinh hãi chiêu này thuần t h u ộ c khống hỏa năng lực hiển nhiên tôn phong thực lực không kém chương ba trăm chín mươi hai không phân rõ n ã i n ã i n ã i n ã i tiểu thánh cũng sẽ ngọn hỏa người nhìn gặp giản nhan hai người kinh ngạc nhìn qua tôn phong đầu ngón tay hỏa diễm bên trên tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra nói tay nhỏ một t r ư ơ n g cũng là một đám lửa nhảy lên phù ở trong lòng bàn tay thiêu đốt cái này giản nhan sợ ngây người bên trên tôn diệp cũng là một mặt ánh mắt khiếp sợ tăng thêm tôn phong cái kia thần bí lao bà một nhà nam miệng ă n ba cái nam đ i n h đều là giác tình giả ha ha thế nào tiểu thánh có phải hay không rất lợi hại nhìn vẻ mặt khiếp sợ ra ra mãi mãi tôn tiểu thánh đốt lên hỏa diễm tay nhỏ trên không trung múa múa đi đừng đề cập nhiều hưng phấn ngươi lúc trước làm sao không có nói với ta giản nhan nuốt một ngụm nước bọt đ ầ u cũng không có c h u y ệ n nói trên mặt tâm tình vui sướng hiện lộ không thể nghi ngờ hắn là gần nhất giác tỉnh còn chưa kịp nói cho các ngươi biết quét mắt vẻ mặt đắc ý tôn tiểu thánh t ô n phong lắc đầu liên tục hắn hiện ra dị năng chỉ là vì chuyện di lời của cha mẹ đề i a hỏa này rõ ràng chính là vì đắc ý tiểu thánh hay nhất không hổ là hai cha con giác tỉnh dị năng đều là giống nhau nghĩ đến g i ả n nhan không khỏi hướng về bên trên tôn diệp nhìn lại tôn diệp giác tỉnh lại không phải hỏa nguyên tố n ã i n ã i tiểu thánh còn biết p h u n lửa n ta biểu diễn cho người xem gặp hai trong mắt người nồng đậm trấn kinh tôn tiểu thánh hiển nhiên là không có định lúc này dừng tay nói cầm lấy khăn giấy đưa tay xoa xoa hương phấn chạy xuống khoái phun cấp n ã i n ã i nhìn giàn nhan cái này liền cơm đều không ăn hiếu kỳ đi theo tôn tiểu thánh đằng sau ngồi tại cạnh bàn ăn tôn p h ò n g một mặt im lặng nhìn lấy hai người làm sao đều cùng cái tiểu hài tử một dạng v o a anh đứng trong đại sảnh tôn tiểu thánh há miệng cũng là một đám lửa phun ra Vẽ ra r t ân về sau có thời gian ta lại cho ra ra l ạ i l ạ i biểu diễn một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi tôn tiểu thánh đưa tay nhỏ lớn tiếng nói tốt tốt tốt tới tới tới ăn nhiều một chút giàn nhan đối tôn tiểu thánh yêu thích đã cảm nhận được mức độ không còn gì hơn cũng là bình thường đều ăn nói có ý tứ tôn diệp giờ phút này trên mặt cũng là nụ cười thản nhiên có như thế một cái hiểu chuyện lại lợi hại cháu trai trong lòng hai người sợ là đều cười nở hoa rồi ngồi ở một bên tôn phong cảm giác hoàn toàn bị không nhìn một dạng len keng len keng cái giờ này người nào đến đây chính cấp tôn tiểu thánh gấp thức ăn giàn nhan đột nhiên lại là chuồng cửa vang lên ta đi mở cửa tôn phong nói một tiếng chậm dại đứng lên tỉ sao ngươi lại tới đây nhìn đứng ở ngoài cửa giản tịch tôn phong gương mặt vẻ kinh ngạc giữa trưa vừa mới đi buổi tối thì lại đến đây không chào đón a t h ư ơ n quá a ta đã ngửi thấy tiểu cô nấu cơm giản tịch giả bộ sắc mặt giận dữ cái mũi hơi hơi khẽ ngửi lại là trong mắt kinh hỉ lập tức đẩy ra tôn phong bước nhanh đến tiểu cô tiểu cô phu Tiểu tịch, n giản ư ơ đến điện không nói trước gọi điện thoại. Cần làm sao thoại. h gọi trước p i c ò chưa ăn cơm đi, mau ăn đi, tịch ớ i lại giản cùng một chỗ ăn. Gặp một t là Giản, tịch. giản nhan kinh ngạc kinh nói.、Vừa、mới nhan Vừa tiểu ă n cũng g ca, chạy là t cô nấu cơm tới. Giản tịch không có chút nào khách khí, đặt ngồi ở tôn phong lúc trước tịch không mông tôn nấu Giản nào ngồi phong bên trên. Giản tịch tiểu tới. đặt trí vị khí, ở di thấy là hôm nay dẫn hắn đi ăn k e m tươi giản tịch tôn tiểu thánh cao hứng hô tiểu thánh oan giản tịch cầm làm ra một bộ mới bắt đũa đựng một bát canh lớn làm sao hô tiểu di rồi tiểu thánh cần phải hô cô cô nhìn vẻ mặt nhu thuận tôn tiểu thánh giản nhan nhẹ nói nói hô cô cô không chỉ có tôn tiểu thánh kỳ quái giản tịch cũng là một mặt mơ hồ ngươi đều gọi ta cô ngươi còn không biết tiểu thánh gọi ngươi cái gì giản nhan cười cười nhìn qua mặt mũi tràn đầy kinh nghi mấy người tuổi con trẻ quan hệ đều không làm rõ được dạy ngươi cái quy luật chỉ cần là ngươi ba ba bên này tỉ bội đều hô cô đại cô tiểu cô mụ mụ ngươi bên này tỉ mội thì hô gì? gặp giản tịch có chút chóng mặt cảm giác giản nhan giải thích cặn cái nói dạng này a giản tịch trong miệng một tiếng nói thầm trong mắt nhất thời một vệ sáng tỏ c h i sắc mãi mãi vậy ta có phải hay không muốn hô giản tịch cô cô tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nghiêm trang nói tiểu thánh quá thông minh như thế một hồi thì đã hiểu đối với đứa cháu này giản nhan không có không keo kiệt chính mình ca ngợi giản tịch cô cô thật khó nghe tiểu gia hỏa ngươi về sau vẫn là gọi ta giản tịch tiểu di đi bên cạnh giản tịch lại là n h ữ n g mày đối với tôn tiểu thánh nói ra À, vừa bị giản nhan khích lệ tôn tiểu thánh miệng thật to mở ra có chút mơ hồ nhìn một chút giản tịch lại nhìn một chút mãi mãi là cô cũng là cô làm gì hô g i bên trên giản nhan lại là trợn trắng mắt đây chỉ là một s ư n g hô thôi tính toán nhiều như vậy làm gì tiểu câu ngươi cái này nấu đồ ăn kỹ thuật nhưng so với ta mẹ mạnh hơn nhiều giản tịch h không thèm để ý chút nào nói ra lập tức kẹp một khối thịt kho tàu ăn đắc ý chu nghệ bị khích lệ giản nhan mặt mang hoan hỉ cũng liền bất kể hoa bọn họ xưng hô thích ăn thì ăn nhiều một chút mãi mãi ta cũng m u ố n thịt kho tàu tôn tiểu thánh gặp này đưa đ ú a la lớn t ố t cũng cho tiểu thánh đến một khối giản nhan sắc mặt hoan hỉ lập tức kẹp một khối gầy gò thịt cho hắn ta ơn mãi mãi tiểu thánh thật hiểu chuyện làm gì ngồi ở một bên tôn phong nhìn lấy nháy mắt ra hiệu giản tịch gương mặt mê vẻ nghi hoặc vợ ngươi sự tình đâu giản tịch đem đầu dò xét đi qua nhẹ nói nói có thể thanh nhấm kia rõ ràng bên trên giản nhan đều nghe được ăn cơm của ngươi đi tôn phong phi thường khẳng định biểu tỷ buổi tối tới dùng cơm chính là vì nhìn hắn chê cười ánh mắt xéo qua quét gặp giản nhan hai người bình tĩnh ánh mắt giản tịch gương mặt mê vẻ nghi hoặc nhìn mấy người biểu lộ tựa hồ cái đề tài này đã qua làm sao qua quan cơm nước xong x u ô i về sau giản tịch nằm trên ghế salon nhìn lấy bên trên tôn phong trong mắt nồng đậm hiếu kỳ nàng buổi tối hôm nay tới đúng là muốn thăm dò tôn phong cơ sở nhìn xem cái kia thần bí em dâu thật không nghĩ đến thế mà gió em sóng lặng vừa mới trên bàn cơm tình cảnh tựa hồ nàng tới chậm qua cái gì quan n g ư ờ i không muốn về nhà a tôn phong khinh bị nhìn nàng âm dương quái khí nói ra về nhà tối nay ta thì ở nơi này a giản tịch n ế t miệng không thèm để ý chút nào nói ra tôn phong trận trắng mắt cũng thì không để ý tới nàng nữa vươn tay đùa lấy trên vai hòa vũ vì sao cái này chim thì ngươi có thể đụng trông thấy bên trên hòa vũ giản tịch một mặt buồn bực nói long thích cái đẹp mọi người đều có càng đừng đ ể cập nữ tử xinh đẹp như vậy đồ vật ở trước mắt lại không thể chẳng thử ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây chương ba trăm chín mươi ba càng tối h càng thơm ngủ say bên trong tôn phong đ ỗ n g nhiên cảm giác cái mũi nhỏ ngứa lấy tay bắt hai lần vẫn là có đồ vật gì tại lỗ mui bên cạnh đâm đến đâm tới tôn phong hơi hơi mở to mắt chỉ thấy tôn tiểu thánh nằm sấp tại cạnh giường trong tay cầm không biết nơi nào tìm đến lông tóc ba ba ba ba mặt trời đã phơi cái mông ngươi vẫn chưa chịu dậy gặp tôn phong tỉnh lại tôn tiểu thánh cả người nhào tới liếc mắt bị kéo ra màn cửa bên ngoài sớm đã thông thấu sáng ngời tu luyện đến nay tôn phong lần thứ nhất ngủ muộn như vậy lên có lẽ là bởi vì sau khi về đến nhà mọi chuyện cần thiết đều bị để xuống thể xác tinh thần trước nay chưa có bình tĩnh mới khiến cho hắn ngủ lâu như thế n g ư ơ i cái tên này thật vất vả ngủ nướng đều bị ngươi cấp q u á i dày n h é o nhéo tôn tiểu thánh cái mũi tôn phong giả bộ tức giận nói giản tịch tiểu di nói muốn mang bọn ta đi chơi ba ba ngươi mau dậy đi tôn tiểu thánh đứng lên hung hăng kéo tôn phong tay tốt tốt tốt ta lên lại kéo tay đều bị ngươi kéo đứt nhìn lấy trong mắt tràn đầy mong đợi tôn tiểu thánh tôn phong bất đắc di nói Ừ mừng ba ba ta lấy cho ngươi y phục quét gặp một bên nhét vào trên cậy áo y phục tôn tiểu thánh một thanh nhạy tới tôn phong lắc đầu liên tục vừa mới mặc quần áo tử tế giản tịch liền đi tiến phòng ngủ ngươi không cần đi làm rồi ngáp một cái tôn phong chậm rãi đi ra phòng khách trống rỗng một mảnh hiển nhiên lão ba lão mụ sớm đã đến công ty đi ngươi bà ngoại còn có hai ngày thì sinh nhật vừa vặn ngươi đã tới cửa ta mời một tuần lễ giả giản tịch vẩy tóc tùy ý nói ra quá tuyệt vời dạng này giản tịch tiểu di liền có thể mang bọn ta khắp nơi chơi tôn phong không quan trọng bên trên tôn tiểu thánh lại là sắc mặt đại hỷ hưng phấn nhảy dựng lên vậy ngươi muốn đi chỗ nào chơi giản tịch ngồi sổn người xuống đối với tôn tiểu thánh nói ra đi nơi nào chơi ta cũng không biết ta tôn tiểu thánh gãi gãi đầu hắn đối cái này lại chưa quen thuộc nào biết được địa phương nào chơi vui ngươi là muốn ăn ngon vẫn là muốn chơi vui giản tịch con ngươi đảo một vòng khẽ cười nói ăn ngon tôn tiểu thánh không chút do dự liền trả lời t r ờ i có thể có gì vui còn không bằng cưới tiểu h ắ c khuyển bay đến không trung thú vị có ăn ngon mới trọng yếu nhất Tốt. vậy chúng ta đi láo thành hoàng miếu c h ỗ đó có rất nhiều ăn ngon giản tịch vươn tay điểm một cái tôn tiểu thánh cái đầu nhỏ quá tuyệt vời ta muốn ăn rất nhiều rất thật tốt ă n tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ cả người kích động có chút lời nói không mạch lạc Ba ba. ta Người đã khỏe không, chúng ta muốn đi. đã khỏe không kịp chờ đợi tôn tiểu thánh lập tức chạy hướng về phía nhà vệ sinh tràn x c ứa tui n é t soát cái răng tẩy cái mặt liền tốt tôn phong đứng tại trước gương lắc lắc đầu chậm rãi nói ra ba ba người nhanh điểm gặp tôn phong chen cái kem đánh răng đều chậm gì gì tôn tiểu thánh nhất thời có chút không cao hứng tốt tốt tốt ta nhanh điểm tôn phong trong lòng bất đắc dĩ ba lần hai chừ hai không tới năm phút thì giải quyết xong sự tình hai người ngồi đấy giản t ị c xe đại khái thời gian nửa tiếng đã đến lao thành hoàng miếu ba nhiều người như vậy nhìn lấy cái kia đông đúc đám người tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc đợi trông thấy bên cạnh một cái kia cái song song tiệm ăn nhỏ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng tôn phong lại là nhìn về phía nơi xa cái kia từng mảnh từng mảnh cổ lão kiến trúc đến thượng hải tất chỗ này quả nhiên là không có sai ba ba chúng ta mau qua tới tôn tiểu thánh lập tức lôi kéo tôn phong thì chạy về phía trước cùng ở phía sau tiểu h á c khuyển cũng là mắt trong mừng d ỡ nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem ven đường mà đi đã chạy đầy đất ta đi tử chờ một chút ta à. vừa dừng xe xong mang theo cái mũ kính mắt g i ả n tịch không khỏi hướng về tôn phong mấy người hô g i ả n tịch tiểu di ngươi mau tới chúng ta ở phía trước chờ ngươi lúc trước còn g i ả n tịch tiểu di g i ả n tịch tiểu di kêu vui mừng bây giờ thấy ăn tôn tiểu thánh tự nhiên là ăn trước vì khoái g i ả n tịch lắc đầu bước nhanh đi tới tiểu thánh ngươi phải nhớ kỹ mua cho ta điểm a tiểu hắc huyền nuốt một ngụm nước bọn đối với trước mặt tôn tiểu thánh nói ra nó còn thật sợ tôn tiểu thánh một cao hứng đưa nó đem quên đi dù sao chung quanh nhiều người như vậy thế nhưng là rất dễ dàng đưa nó cấp không để ý đến yên tâm đi tiểu hắc huyền tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại nói nhìn phía xa q u ả vặt đã bắt đầu cùng nuốt nước miếng ồ làm sao thúi như vậy chạy chấm đi qua tôn tiểu thánh một chút vừa nghe không khỏi trong mắt thất vọng tiểu bằng hưu có cần phải tới một phần đầu hũ thối cầm lấy cái sọt đang bề bộn lão bản nhìn lấy chạy tới tôn tiểu thánh nhiệt tình hô không muốn không muốn đều thúi khẳng định không thể an nghe xong tên tôn tiểu thánh tựu liên tiếp khoắt tay đậu hũ thối càng thối an đến càng thơm lão bản cũng không để ý đối với tôn tiểu thánh cười ha ha tôn tiểu thánh nhón chân lên thăm dò quan sát không khỏi thất vọng liên tục gật đầu xoay người rời đi tiểu thánh tiểu thánh tamun an ngồi s ồ m ở một bên cuồng chạy nước miếng tiểu hắc q u y ề n đang chờ tôn tiểu thánh mua chút nào biết đúng là quay người đi không khỏi lập tức chạy đi lên cắn tôn tiểu thánh ông quẩn ngươi làm sao đưa thích loại vị đạo này bị tiểu hắc q u y ề n ngăn chặn tôn tiểu thánh quay đầu gương mặt vẻ kỳ quái ta nghe thương quá khoái mua cho ta một phần tiểu hắc q u y ề n đỏ tươi đầu lưới cuốn tới cuốn lui đã tại cuồng nuốt nước miếng lão bản cho ta đến một phần nắm lỗ mũi đi về tới tôn tiểu thánh đối với lao bản nói ra được rồi tuy nhiên kỳ quái tôn tiểu thánh đi mà quay lại hơn nữa còn nắm lỗ mũi bất quá có sinh ý làm cũng không so đo những thứ này trực tiếp quét mã trả tiền tôn tiểu thánh bưng đ ầ u hút h ố i một mặt ghét bỏ nhìn lấy tiểu h ắ c khuyển chính ngươi làm sao cầm nhìn lấy giữ lấy a đi từ tiểu h ắ c khuyển tôn tiểu thánh nhẹ nói nói mùi vị đó hắn nhưng là không muốn cầm cho ta ta tự mình tới tiểu h ắ c khuyển cắn một cái tại hộp biên giới khắp khuôn mặt là say mê chi sắc nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút gặp bốn phía không có người chú ý đ i u bên cạnh toát ra một cái đầu chó đầu lưỡi cuốn một cái một khối đ ầ u hũ thối nuốt vào trong miệng ăn hết một miệng toát ra đầu trong nháy mắt lại biến mất chỉ thấy cái kia cắn hộp cái đầu nhỏ trong mắt tràn đầy trở về chỗ cũ chi sắc cùng ở phía sau tôn phong lắc đầu liên tục g i a hỏa này ăn đồ ăn thế mà còn có bực này lang xê lão bản cầm năm xuyên cá mực chạy đến người một nhà nhiều nhất địa phương nhìn lấy trên miếng sắt dầu rừng rừng cá mực tôn tiểu thánh đưa tay phải la lớn lập tức quét mạ ấn vân tay động tác vô cùng thành thạo được rồi tiểu b ă n g hữu n g ư ơ i năm xuyên cá mực đưa điện thoại di động hướng trước ngực túi phía trên phóng một cái tôn tiểu thánh nắm lấy năm xuyên cá mực ăn say sương ngon lành đuổi theo giản tịch nhìn lấy gật gù đắc ý tôn tiểu thánh trên mặt không che giấu nổi kinh ngạc t i ể u ra h ỏ a này mua đồ đã một mạch mã thành ăn cá mực trái xem phải xem tôn tiểu thánh đột nhiên cảm giác bắp chân bị va vào một phát túi đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu h ắ c khuyển cắn lúc trước cái hộp kia ánh mắt vội vàng nhìn lấy hắn đến mức trong hộp đầu h ũ t h ố i sớm đã ăn sạch sẽ liền canh đều không thừa tôn tiểu thánh đĩu môi đành phải xuất ra hai chuối xoát tại trong hộp chương ba trăm chín mươi bốn từ một con gà ăn nhiều như vậy ngươi không chống đỡ sao nhìn lấy lại mua mấy cái sâu thịt nướng tôn tiểu thánh giản tịch một mặt lo lắng nói đã đi dạo chỉnh một chút ba giờ tôn tiểu thánh một mực tại ăn đều không có ngừng qua đừng nói tiểu hải tử t h à n h người rượu trẻ ăn uống quá độ đều thật không tốt không có việc gì ta còn có thể lại ăn tôn tiểu thánh một tay cầm thịt nướng một tay vô bụng nhỏ không thèm để ý chút nào nói ra đi trong đám người đưa cái đầu nhỏ trái xem phải xem có ăn ngon lập tức chạy lên đi cắn hộp tiểu hắc huyển lại là một tấc cũng không rời theo tôn tiểu thánh yên tâm nếu là hắn muốn ăn con đường này hắn đều có thể ăn phía dưới thoáng nhìn giản tịch trông lại ánh mắt tôn phong hút miệng nước trái cây không thèm để ý chút nào nói ra quét gặp giản tịch cái kia rõ ràng không tin thân sắc tôn phong cũng không giải thích chỉ là đến trung hải về sau tôn tiểu thánh có chút thú liễm không phải vậy phải đem bọn hắn hủ chết không thể một buổi sáng tăng thêm nửa cái phía dưới buổi trưa tôn tiểu thánh cơ bản đem tất cả quả vật đều ăn một lần ồ bên kia thật nhiều người ba ba chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút đứng tại cầu gỗ phía trên tôn tiểu thánh quét qua nơi xa ồn ào đám người trong mắt vui vẻ lập tức vui sướng chạy đi lên đây là hắn cả ngày hôm nay tổng kết ra kinh nghiệm nhiều người địa phương không phải có ăn ngon cũng là có ăn ngon mà lại vị đạo còn không kém đi chậm một chút đừng chạy mất đi gặp tôn tiểu thánh nhanh chân chạy đi lên tôn phong theo ở phía sau la lớn có ăn ngon tôn tiểu thánh căn bản là không còn được nơi này chạy một chút chạy đi đâu chạy chạy tới gần tôn tiểu thánh nhìn lấy bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đám người trong mắt nồng đậm hiếu kỳ http net tiểu hắc huyền theo sát điểm quét mắt đằng sau cắn hộp tiểu hắc huyền tôn tiểu thánh nói một tiếng thì hướng về bên trong chen tới tiểu hắc huyền nào có không theo sát đạo lý nó tất cả ăn đều trông cậy vào tôn tiểu thánh cố lên lên a lên a mấy bước đi vào tôn phong ánh mắt quét qua nơi nào còn có tôn tiểu thánh bóng người g i a hỏa này khẳng định lưu bên trong đi nghe trong đám người truyền đến ồn ào thanh âm tôn phong trong mắt tràn đầy hiếu kỳ đây cũng là thành hoàng miếu bên trong có tên trọi gà bất quá những cái kia không đều là có chuyên môn sân bại à, sao lại ở chỗ này điểm đi cả nhắc giản tịch một mặt kỳ quái nói ra trọi gà tôn phong trong mắt sáng lên trong tv nhìn qua không ít trong hiện thực vẫn là thật sự là lần đầu trông thấy đi chúng ta vào xem trong mắt hiếu kỳ tôn phong lập tức hướng về đám người đi đến nhiều người như vậy làm sao chen vào giản tịch lời nói vừa dứt chỉ thấy đi lên trước tôn phong phía trước mọi người đều là không tự chủ tách ra điểm lấy chân đầu kéo dài thật dài mọi người trong mắt mê hoặc nhìn đến tôn phong phía trước còn có rảnh rỗi vị trí vừa định chen đi qua lại cảm giác có một tầng bức tường vô hình ngăn trở ánh mắt cổ quái quét qua tôn phong liền bị trên vai hắn hỏa vũ hấp dẫn hoa mỹ lông vũ thật cao nâng lên đầu cùng cái đuôi phía trên một màn kia đỏ tươi xem quen rồi t r ọ i gà bọn họ nơi nào thấy qua xinh đẹp như vậy chim chóc bị tôn phong gạt mở mọi người đều là ngạc nhiên nhìn qua hỏa vũ tôn phong hoàn toàn không để mắt đến ánh mắt của bọn hắn mấy bước đi tới phía trước nhất đánh nó nhanh bay lên tóm nó tôn phong ánh mắt quét qua chỉ thấy đối diện tôn tiểu thánh đưa nắm tay nhỏ trong miệng không ngừng ồn ào chỉ thấy hắn ghé vào một cái m ộ c một bên thùng trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn liên cách đó không xa tôn phong đều không nhìn thấy vài mét lớn thùng tròn bên trong hai cái màu đen trọi gà đánh kịch liệt và phần quả nhiên cùng trong ti vi thả một dạng miệng mổ bay tới dùng móng vớt bắt nói đến đánh nhau linh hoạt không tưởng nổi tiểu hát huyền ngồi s ổ m ở tôn tiểu thánh bên chân lại là gương mặt phiền muộn nguyên bản còn tưởng rằng là món gì ăn ngon không nghĩ tới chỉ là nhìn hai con gà đánh nhau thấy bọn nó đánh nhau còn không bằng một mồi lửa nướng ăn tới thoải mái có thể tôn tiểu thánh không đi nó chỉ có thể không thú vị cùng ở một bên còn phải cẩn thận thỉnh thoảng thực sự tới chân túi đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ nhìn lấy thấp dương nanh múa vớt hai cái trọi gà trong mắt khinh thường chít chít không khỏi phát ra hai đạo kêu khẽ thanh âm mọi người chung quanh không có nghe được đến gần tôn phong lại là nghe được nhất thanh nhị sở hai cái trọi gà n g ư ơ i tính toàn cái gì nhìn lấy ngẩng đầu lên một mặt khinh thường hỏa vũ tôn phong khinh thường trực phiên cái này hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên tôn phong đành phải nhận vì hỏa vũ tuổi còn nhỏ không quen nhìn phía dưới cái này hai cái đuổi trọi gà ầm ĩ hoàn g cảnh cũng là lúc trước bị tôn phong trên vai hỏa vũ hấp dẫn mọi người giờ phút này cũng là chăm chú nhìn chăm chú bên trong chiến đấu nhưng tại hỏa vũ cái kia một tiếng kêu khẽ thanh âm vốn là điên cuồng trọi gà đồng thời dừng động tắt lại run lẩy bẩy đứng ở trong đó một cử động cũng không dám đậu p h ộ n g làm sao đứng thẳng lên a đánh a khát dương mắt nhìn a chúng ta là đến xem trọi gà không phải đến xem mắt gà trọi cẩn thận chú ý mọi người trong mắt đều là xương sở nhất thời từng cái bất mãn trong lòng tây sở bá vương ném hắn phi long manh tướng phi long manh tướng bên cạnh tựa hồ là trọi gà chủ nhân hai tên nam tử đồng thời xuất ra một cái cây gậy thọc thùng tròn bên trong trọi gà trong miệng không ngừng khích lệ có thể đối mặt chủ nhân xua đuổi căn bản là chẳng sợ hãi vẫn đứng tại chỗ không dám luận động dường như gặp phải cực kỳ hoảng sợ sự t ì n h vây quanh mọi người có chút m ạ c danh kỳ diệu không khỏi phát ra liên tục hư thanh bọn họ vốn là đến xem náo nhiệt đâu để ý nhiều như vậy tôn phong khẽ lắc đầu mắt liếc bên trên hỏa vũ không nói gì quét gặp tôn phong ánh mắt hỏa vũ trong mắt tràn đầy đắc ý chít chít lập tức lại là hai đạo kêu khẽ thanh âm chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt cái này nhưng rất khó lường vốn là t ĩ n h đứng bất động hai cái trọi gà hai cánh khẽ v ũ thì hướng về t h ù n g tròn bên ngoài bay tới ai nha nhanh chóng lui lại móng luốt sắc bén mua qua manh liệt đám người nhất thời phát ra kêu sợ hai thanh âm một tên bất hạnh bị bắt bên trong nam tử mặt trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo đỏ tươi vết máu tôn phong đứng tại chỗ không động một kia tất cả chen qua người tới nhóm tất cả đều không tự chủ hướng về bên cạnh đi vòng quanh vốn là kinh hoàng giản tịch gặp tôn phong không nhúc ních không khỏi trong mắt ngạc nhiên tới gần hắn mấy phần vậy mà không ai đụng phải nàng t r u n g quanh đều là nguyên một đám tránh đi nam tử cũng chỉ có tôn phong hai người đứng đứng bất động ai nha đứng tại thùng gỗ một bên tôn tiểu thánh gặp một cái trọi gà đúng là hướng về hắn bay tới không khỏi tiểu vung tay lên thì đánh tới cách cách rít lên một tiếng cái kia trọi gà ngã trong đám người hốt hoảng mọi người đâu để ý nhiều như vậy hoảng hốt phía dưới đừng nói là con gà người đều chiếu dấm không lồng tà tây sở bá vương cái kia trọi gà chủ nhân gặp này lập tức đi tới chỉ thấy cái kia trọi gà nằm trên mặt đất toàn thân ấn đầy dấu chân đã không có khí tức tiểu hai tử ngươi đừng đi ngươi đem ta t r ọ i gà đánh chết đem tây sở bá vương nhắc lên nam tử kéo lại thì muốn ly khai tôn tiểu thánh nói vậy ngươi gà rõ ràng là bị người giết chết tôn tiểu thánh quét mắt trong tay nam tử t r ọ i gà lớn tiếng nói chương ba trăm chín mươi lăm dùng cái này bồi ta vừa mới trông thấy ngươi lấy tay đánh chết nó còn muốn chơi xấu cái nào là phụ huynh ngươi quét mắt t r ọ i gà trên người giấu chân nam tử khắp khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ nhiều người như vậy d â qua hắn căn bản cũng không biết đi tìm ai lúc trước tôn tiểu thánh lấy tay nhất trưởng đem trọi gà đánh bay hắn lại là thấy rõ hiện tại chỉ có bắt lấy hắn không phải vậy căn bản là không cách nào giao nộp lôi kéo tôn tiểu thánh ánh mắt tìm được ra trưởng của hắn nó muốn bắt ta ta mới đánh nó làm sao có thể trách ta tôn tiểu thánh sắc mặt vô tội gương mặt khó thở chẳng lẽ để nó bắt đến trên mặt đều mặc kệ ả mà lại hắn căn bản là vô dụng sức khỏe lớn đến đâu làm sao có thể một chút thì đánh chết được rồi ngươi thừa nhận đánh nó là được rồi n a m tử cũng không cùng tôn tiểu thánh thì trên tiểu cũng cùng cho hắc không nói nhảm, hắn không hắn Ngôi bên khuyển kéo lôi đi. sồm ở m ơ hồ, nhìn c á i chọi gà, không nghĩ tới cũng chọc không nghĩ thân tới gà, nhạ. cập ba ba, tôn tiểu thánh đang muốn trở tay cho hắn một bàn tay lại nhìn đến cách đó không xa tôn p h o n g lập tức hướng hắn hô gặp tôn tiểu thánh ra trưởng rốt cục xuất hiện nam tử kêu lôi kéo tôn tiểu thánh thì đi tới một mặt tức giận nói ra ngươi tiểu hài tử đánh chết ta chọi gà ngươi nói làm sao bây giờ tôn phong lắc đầu liếc mắt bên trên hỏa vũ đều do g i a hỏa này muốn không phải nó cái này hai cái trọi gà có thể bị hoảng sợ thành cái dạng này đến mức cái kia một cái khác trọi gà tuy nhiên không có việc gì bất quá gà chủ nhân cũng là bị mấy tên nam tử giữ chặt chỉ gặp bọn họ từng cái trên người có vết máu h i ệ n nhiên là vừa mới hôn loạn thời điểm bị trọi gà cấp gãi bồi n g ư ờ i bao nhiêu tiền tôn phong vừa mới nhìn sáng tỏ tuy nhiên tôn tiểu thánh không dùng bao nhiêu lực khí có thể dưới tình thế cấp bách cái nào là một cái trọi gà có thể thừa nhận được trọi gà ngã trên mặt đất thẳng hai lần liền bất động sau đó mới bị mọi người dâng qua mà lại sự tình bởi vì cũng là do ở trên vai hắn hỏa vũ bằng không thì cũng sẽ không phát sinh chuyện thế này bồi n g ư ờ i chờ chút nói đến bồi bao nhiêu tiền thời điểm nam tử rõ ràng do dự một chút tiếp lấy đúng là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi đi cho ngươi một nghìn t h ố i ngươi đi đi gặp nam tử như thế vết mực tôn phong không kiên nhẫn nói ra trái tim đen đ ũ ám chuèn cua tui lốt nẹt một con gà mà thôi cho hắn thiên tám trăm đánh ra hắn là được rồi chung quanh đã vây quanh nhiều người như vậy tôn phong cũng không muốn bị làm giống như con khỉ thưởng thức một nghìn khối bên trên tôn tiểu thánh lại là lão đại không muốn nhiều tiền như vậy có thể ăn không ít quả vặt đứng tại bên trên giàn tịch do dự một chút vẫn là không có nói chuyện một đứa bé khẳng định không thể một tay đập chết một cái trọi gà nhưng là tôn tiểu thánh thế nhưng là giác tình giả nam tử đánh hội điện thoại cũng không có lấy điện thoại di động ra lấy tiền mà chính là quay người đối với tôn phong nói ra ngươi chờ một chút đi thiếu gia nhà ta lập tức liền tới đây thiếu gia tôn phong nướng mày trên mặt s ẹ t qua một k i a không vui bồi ít tiền không quan hệ để hắn làm chờ lấy tôn phong cũng không có cái này thời gian rỗi phốc phốc đều cái gì niên đại còn thiếu gia bên trên giản tịch nhưng là vui vẻ một mặt buồn cười nhìn lấy nam t ử trước mắt cho ngươi một nghìn khối tiền muốn liền muốn không cần chúng ta liền đi tôn phong móc điện thoại di động hai mắt bình tĩnh nhìn trước mắt nam tử không được thiếu ra không có tới các ngươi không cho phép đi gặp tôn phong muốn rời khỏi nam tử sắc mặt q u í n h lên s o n g tay chăm chú dắt lấy tôn tiểu thánh thả ta ra cẩn thận ta một đấm đánh chết ngươi trông thấy tôn phong sắc mặt không vui tôn tiểu thánh vung lên nắm tay nhỏ cũng là một mặt không cao hứng còn không có người nào dám đối với hắn như thế lôi lôi k é o kéo tựa hầu nghĩ đến vừa mới đánh bay t r ọ i gả tình cảnh tôn tiểu thánh bắt lấy dắt lấy hắn ý lĩnh cánh tay tay nhỏ hốn éo a nam tử một tiếng hét thảm sắc mặt khiếp sợ nhìn qua tôn tiểu thánh trước mắt tiểu hài tử khí lực thế mà lớn như vậy nhìn qua phát hồng cổ tay trong mắt nồng đậm thật không thể tin bất quá lại là càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng trọi gà thì cái này tiểu hài tử đánh chết một cái thành người khí lực đều tách ra mở tuyệt đối là hắn làm tôn tiểu thánh mới không để ý tới hắn bồi thường tiền đều không m u ố n vậy thì chỉ trách chính hắn nơi xa còn có rất nhiều ăn không ăn mới không có thời gian chờ ở tại đây không thể đi các người đánh chết ta t r ọ i gà làm sao lại có thể đi gặp bị tôn tiểu thánh tránh ra nam tử sắc mặt quýnh lên nhịn đau tay phải lại hướng hắn trộm tới đi ra mới đi mấy bước tôn tiểu thánh sao có thể lại bị hắn bắt lấy một chân thì đã tới ai u nam tử một tiếng kêu thảm cả người đúng là ngồi trên mặt đất tôn tiểu thánh hừ h ừ hai tiếng nét mặt đầy vẻ giận dữ hướng về phía trước đi đến nhìn đến tôn tiểu thánh muốn đi nam tử sắc mặt khẩn trương một thanh nào tới thì ôm lấy tôn tiểu thánh hai chân đánh người đánh người tiểu hài tử đánh người ôm lấy tôn tiểu thánh nam tử còn không ngừng hướng về bốn phía ồn ào t r u n g quanh vốn là có người vây quanh cái này một hô hoán nhất thời tới càng nhiều nguyên một đám tụ tại bốn phía vây quanh tôn phong mấy người chỉ trỏ cũng mặc kệ ai đúng ai sai thì làm nhìn lấy náo nhiệt uy ngươi người này tại sao như vậy bồi ngươi tiền ngươi lại không lớn còn không cho người đi giảng tịch gặp tôn tiểu thánh bị ôm lấy hai chân đi tới chỉ trên mặt đất nam tử mềm mại mặt giận dữ cũng không phải không bồi thường n g ư ờ i tiền một cái trọi gà một nghìn khối tiền đã coi như là không tệ còn ôm lấy một đứa bé chẳng biết xấu hổ lớn tiếng ồn ào chỉnh cùng người già bị đụng một dạng đám người chung quanh càng tụ càng nhiều nam tử đem đầu chôn ở tôn tiểu thánh dưới chân tử cũng không đúng tay thật sâu thở hắt ra tôn phong đang suy nghĩ muốn hay không đem nam tử này đánh phế thời điểm cuối cùng ở trong đám người một thanh âm chuyển đến người nào đem ta tây sở bá vương đánh chết tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc một tên thanh niên gạt mở đám người nhanh chóng đi đến nhìn cũng không nhìn mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua co q u ắ p trên mặt đất trọi gà thật dài c ổ gà bất lực đứng thẳng kéo tại trên mặt đất trên thân ấn đầy to to nhỏ nhỏ dấu chân thiếu ra đều là tiểu t ử này cũng là hắn đem tây sở bá vương đánh chết hắn chả đem tay của ta đều đánh gãy gặp thanh niên xuất hiện ôm lấy tôn tiểu thánh hai chân nam tử nhất thời gào gào khóc giống lên sắc mặt tức giận thanh niên mang theo kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh một đứa bé làm sao có thể có lợi hại như vậy liết thấy trên mặt đất nam tử cổ tay vết thương trong mắt một vệ sáng sắc s ạ t qua tiểu hài này có khả năng cũng là giác tình giả lập tức ngẩng đầu quét mắt bên trên tôn phong thanh niên đem trong tay trọi gà vứt trên mặt đất là ngươi tiểu hài tử đánh chết ta trọi gà ngươi nói làm sao bây giờ hai mắt lạnh lùng nhìn qua tôn phong ánh mắt lại là kinh diễm quét mắt hỏa vũ thanh niên chơi trọi gà cũng có rất nhiều năm tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hỏa vũ bất phàm người đều nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn đồng dạng động vật ánh mắt cũng có thể nhìn ra rất nhiều cái này liền hắn đều chưa từng gặp qua loài chim nắm giữ một đôi ánh mắt linh động mỹ lệ phi thường vậy ngươi nói làm sao bây giờ tôn phong đem tôn tiểu thánh kéo đi qua bình tĩnh nhìn lấy thanh niên trước mắt ta cũng không muốn ngươi tiền đem ngươi trên vai cái kia chim thường cho ta mang theo kinh ngạc quét mắt tôn phong thanh niên hai mắt nhàn nhạt nhìn lấy hòa vũ ha ha tôn phong một tiếng c ư ờ i khẽ khắp khuôn mặt đầy hàn ý một cái trọi gà lại muốn đổi hòa vũ thật sự chính là gà đất đổi phượng hoàng tính toan k h á lắm chương ba trăm chín mươi sáu một quyền đánh bạo trực tiếp điểm khắc kéo những thứ vô dụng này tôn phong lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái bên trên g i ả n tịch đều hận không thể đi lên quất hắn mấy cái tắt thai đã từng có người ra mười ngàn tôn phong đều không có bán thanh niên lại muốn cầm một cái chọi gà đến nổi vậy cũng được ngươi bồi ta một cái giống nhau như l ú c chọi gà là có thể thanh niên không buồn giận hai mắt nhàn nhạt nhìn lấy tôn phong ngươi cái này cũng quá không thèm nói đạo lý đi làm sao có thể tìm một cái giống nhau như l ú c cho ngươi giản tịch dậm chân đi lên hai mắt căm tức nhìn thanh niên cái này thật là biến thành người g i ả bị đụng lửa bịp người đã cấp ngươi hai lựa chọn hoặc là bồi ta một cái giống nhau như l ú c hoặc là cầm con chim này đến nổi thanh niên quét mắt nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn tôn phong hắn nhìn ra trước mắt làm chủ hẳn là người thanh niên này mà hắn cũng có thể là con chim này chủ nhân mang theo thâm ý nhìn trước mắt thanh niên tôn phong khẽ cười nói nếu như ta không đồng ý đâu ngươi tiểu hài tử đem ta t r ọ i gà đánh chết vậy liền không phải do ngươi thanh niên hơi hơi liếc mắt bên cạnh tôn tiểu thánh gương mặt bình tĩnh c h i sắc làm gì ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao trông thấy thanh niên trong mắt thần sắc bên trên giản tịch tức giận nói d ậ m chân đi đến tức giận nhìn lấy thanh niên uy ngươi người này làm sao như thế không thèm nói đạo lý tôn tiểu thánh sụ mặt một mặt tức giận nhìn lấy người thanh niên này ngươi đem ta chọi gà đánh chết nó với ai đi phân rõ phải trái thanh niên nhìn lấy tôn phong trên vai hỏa vũ quả nhiên là càng xem càng ưa thích ta ba ba nói cho ngươi một nghìn khối tiền muốn không muốn không muốn liền l à n chứng tôn tiểu thánh tay nhỏ một chống n ạ n h lớn tiếng nói một nghìn khối cho hắn phía trên bệnh viện đều không đủ nói thanh niên liếc mắt bên cạnh nam tử con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tôn phong t i ể u ra hỏa chúng ta đi thôi tôn phong thần sắc chừa biến lôi kéo tôn tiểu thánh tay thì hướng mặt ngoài đi đều dự định bồi ngươi tiền còn như thế được một t ứ c lại muốn tiến một thước tôn phong không có một bàn tay đập tử hắn liền đã không tệ muốn cầm trọi gà đổi hòa vũ căn bản liền không khả năng ngươi cho rằng giác tỉnh giả thì có thể muốn làm gì thì làm sao gặp tôn phong mấy người trực tiếp muốn đi đứng tại chỗ thanh niên lạnh giọng nói ra http net tôn phong cũng không quay đầu lại đứng tại trên vai hắn hỏa vũ lại hơi hơi quay đầu ánh mắt khinh thường meo hắn liếc một chút đối với mấy người nói chuyện với nhau nó tự nhiên nghe hiểu được thiếu ra đứng tại thanh niên bên trên nam tử nhìn lấy rời đi tôn phong mấy người sắc mặt có chút sốt ruột muốn là thanh niên không hài lòng trở về khẳng định có hắn tội chịu phế vật thanh niên quát lạnh một tiếng một bàn tay phiến tại trên mặt hắn hắn không qua mua thứ gì mới khiến cho nam tử nhìn lấy nào biết mới một hồi thời gian đem hắn chân quý sủng vật giết chết p h ố c vầy nam tử một ngụm máu tươi phun ra cả người nằm trên đất lập tức bỏ lên cũng không dám nói lời nào thanh niên thân hình một bước mấy bước đến gần tôn p h ò n g một tay thì hướng về trên vai hỏa vũ tìm kiếm cách cách một tiếng v a n g nhỏ thanh niên chỉ cảm thấy tay phải tê dần cả người liên tiếp lui về phía sau thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng sắc mặt hơi khó coi hắn vốn cho là thì tôn tiểu thánh là giáp tình giả không nghĩ tới thanh niên trước mắt cũng không đơn giản muốn muốn đánh nhau ta tôn tiểu thánh cùng ngươi gặp thanh niên thế mà đằng sau đánh lén bị tôn phong lôi kéo tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ lập tức một bước nhảy lên một chân thì hướng về thanh niên kia đá vào chu vi lấy người đi đường gặp bên trong trực tiếp đánh nhau nhất thời xa xa thối lui vây thành một cái càng lớn vòng đừng đem hắn đánh chết tôn phong không có ngăn cản đứng ở đằng xa nhẹ nói nói ánh mắt lại là ngạc nhiên nhìn lấy thanh niên kia hắn vốn cho là người thanh niên kia chỉ là một tên giác tình giả không nghĩ tới công phu quyền cước cũng không kém biết ba ba tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại hô thi triển tôn phong đã từng dạy hắn hầu quyền thanh niên sắc mặt khẽ giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy tái nhợt hắn là một tên võ thuật kẻ yêu thích đã từng may mắn đạt được một vị lao nhân chỉ điểm học được vịnh xuân quyền sau lại tu hành n u đạo thê cung đô càng luyện tập thái quyền tiết quyền một người đối phó mười mấy người không nói chơi bây giờ lại bị người coi thường như vậy có thể mới vừa tiếp xúc với tay hắn cũng cảm giác tôn tiểu thánh trên nắm tay tràn đầy lực lượng cường đại giữa sân thanh niên càng đánh càng kinh hãi trước kia hắn cũng coi là tôn tiểu thánh chỉ là một tên giác tình giả không nghĩ tới công phu mạnh xa ở trên hắn tốt không tệ gặp giữa sân hai người phảng phất võ lâm cao thủ đồng dạng chiến đấu vây chung quanh được người nhất thời từng đạo gọi tốt thanh âm không chỉ có kinh ngạc tại thanh niên, càng khiếp chỉ thanh thánh thân thủ. tôn ngạc niên, càng có tại tại tiểu sợ v ừ a xem hết trọi gà, hiện tại lại nhìn đến trọi tại lại gà, chơi a o t ủ luận võ. Thật sự là chuyến thật này võ, tệ. không Hừ, h sự c đi với ngươi một hồi dừng ở đây đi gặp vây chung quanh đám người càng ngày càng nhiều tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ giận dữ quát lớn lăng không bay vọt mà xuống nhất quyền hướng về thanh niên kêu b ề ngoài đánh tới nắm tay nhỏ chưa đến không trung đã là một vệ sắc bén khí k ì n h xoắn tới thanh niên sắc mặt kinh hãi căn bản cũng không dám dùng tay đi đón có thể tôn tiểu thánh tốc độ quá nhanh trước mắt liền đến trước người hắn r ồ i ra tay phải vừa mới đụng phải cũng cảm giác một cỗ cường đại lực đạo xâm nhập mà đến không tốt thanh niên sắc mặt đại biến thân hình c h ầ m xuống đúng là nhanh chóng chui vào lòng đất vê anh tôn tiểu thánh sắc bén nhất quyền thuận thế mà xuống trùng điệp v a n h trên mặt đất mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động thân hình đều muốn đứng không yên bùn đất đã vụn vẩy ra tôn tiểu thánh quyền kích tri địa Đúng động. đều thành trương này.、Mọi、người chung quanh cái này tất cả đều sợ ngây người.、Xem、bọn hắn là tạo một tất khoa hầm Mọi Xem cái Cái cái cả sợ võ ừ a tranh qua ra mới cảm cảm mánh một mét hầm muốn mọi dám tới lớn nhiên lợi hại. Nào có hiện tại cái giác liệt. Cái người. người Tuy thấy rất thấy rất thị Nhất trên thân、người. Trong lòng mọi người đã không dám tưởng tượng. Nhưng cũng chẳng Nào này đánh quyền đánh nhỏ động. này đánh lòng không đấu. đặc đã sắc. có là là vào vào v lâm cao thủ đây là sự thực võ lâm cao thủ không phải sẽ chỉ hoa quyền s i n h đẹp cặp dò g i ả kỹ năng bên cạnh giản tịch cũng là sợ ngây người tôn tiểu thánh chỉ là một cái ba tuổi không đến tiểu hài tử nha thế mà biến thái như vậy tôn phong không nói gì trong mắt lại là một tia sáng hiện lên ồ người thanh niên kia làm sao không thấy đám chìm trong trước mắt trong hố sâu mọi người rốt cục có người nhớ tới vừa mới người thanh niên kia mặt đất đều bị đánh lớn như vậy động có thể mọi người cũng không nhìn thấy huyết nhục bay tán loạn tình cảnh t i ể u phong người kia mới vừa rồi là không phải chầm đến dưới đất đi giản tịch quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn qua tôn phong tôn phong mỉm cười tốt không thèm để ý nói một điểm nhỏ dị năng thôi quả nhiên theo hắn lời nói rơi xuống xa xa trong đất bùn thanh niên kia chậm d ã i t h ă n g tới sắc mặt trắng bệnh hai mắt kinh sợ nhìn qua tôn tiểu thánh vừa mới muốn là chậm một chút nữa tay phải của hắn liền trực tiếp bị phế một cái nhỏ như vậy hài đồng võ công làm sao có thể cao như vậy cái nào võ lâm cao thủ không phải đi qua mấy năm vài chục năm thậm chí mấy chục năm khổ luyện mới có thể có lúc này thành cựu nhưng trước mắt tiểu hải tử coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện thế này thì quá mức rồi h ừ ta còn tưởng rằng ngươi chạy đi đâu trái xem phải xem tôn tiểu thánh nhìn qua xa xa thanh niên mang theo bất mãn nói chương ba trăm chín mươi bảy chạy nhanh quét mắt tôn tiểu thánh bên chân hầm động thanh niên nuốt một ngủm nước bọn còn tốt tránh nhanh không phải vậy đừng nói tay phải chỉ sợ cả người đều muốn biến thành một đám thịt nát thiếu thiếu ra đứng ở đằng xa nam tử đã sợ choan váng h ắ n căn bản cũng không có nghĩ đến trước mắt tiểu hài tử lại là khủng bố như vậy tồn tại trong n g a y mắt ánh mắt mọi người đều tập trung ở tôn tiểu thánh trên thân một cái nhìn qua chỉ có bốn năm tuổi tiểu hài tử mà thôi thật sự là thật bất khả tư nghị vừa mới tính ngươi tránh nhanh đến đón lấy nhưng liền không có may mắn như thế nói tôn tiểu thánh thân được nhảy lên dầm chân chạy vội đi lên đứng tại chỗ thanh niên sắc mặt âm trầm đáng sợ mấy năm khổ tu thế mà so ra kém một đứa bé uống thân xác ngưng trọng thanh niên phải chân vừa bước lòng đất chỉ thấy thanh niên dưới chân đúng là dâng lên một đoàn màu vàng đ ù n đất dọc theo hai chân nhanh chóng lưu chuyển tới lập tức tụ tập tại trên hai tay không ngừng xoay tròn giác tình giả vừa mới chìm vào trong đất mọi người thấy không phải minh bạch nhưng bây giờ tình cảnh lại là quá cực kỳ quen thuộc thật sự chính là giác tình giả giản tịch trong mắt cũng là nồng đầm vẻ kinh ngạc công phu lợi hại như thế không nghĩ tới vẫn là giác tình giả tiểu thánh hắn được hay không a mặc dù biết tôn tiểu thánh lợi hại có thể nhìn đến nơi xa nam tử tình cảnh giản tịch vẫn có chút lo lắng yên tâm nho nhỏ giác tình giả mà thôi tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra lúc này trên địa cầu có thể làm bị thương tôn tiểu thánh nhân vật sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay gặp tôn phong bình tĩnh như vậy giản tịch cũng liền không lo lắng trong mắt lại là tràn ngập tò mò h ừ so với mọi người chung quanh t r á n kinh tôn tiểu thánh hơi hơi bĩu g ô i một cái cất bước đi tới không có dườm g i ả động tác vẫn như cũng dựa vào cái kia nắm tay nhỏ xa xa thanh niên nhưng cũng không dám lại tới gần hai tay hướng về tôn tiểu thánh k h ẽ múa chỉ thấy không c h u n g từng đạo từng đạo thổ thứ bắn ra lít nha lít nhít gần có hơn hai mươi căn đi đi mau tôn tiểu thánh không có bị hù dọa đứng tại phía sau hắn mọi người lại là sắc mặt kinh hãi ai biết những cái kia thổ thứ có thể hay không bay qua đầu cắm ở nó trên người chúng không có quá nhiều ngôn ngữ tôn tiểu thánh xong quyền liên vũ tam quyền lưỡng cước liền đem tất cả thổ thứ đánh nát t nhìn lấy không thèm để ý chút nào tôn tiểu thánh bao quát giản tịch ở bên trong mọi người tất cả đều cả kinh miệng mở lớn trước mắt tiểu hài tử vậy mà bằng vào nhục thân thân thể đem tất cả công kích toàn bộ phá hủy không chỉ là ngăn trở mà chính là chăn trở áp thức đánh nát không trung thị giác hiệu quả không chút nào rơi vào vừa mới h oanh tại trên mặt đất tình cảnh Ồ! đem những cái kia thổ thứ tất cả đều một bàn tay xoắn nát tôn tiểu thánh vừa định đi lên nào biết hai chân xếp chặt đúng là bị định trên mặt đất túi đầu nhìn lại chỉ thấy bắp chân trở xuống đều bị một tầng cứng rắn bùn che lại ra sức dùng lực tôn tiểu thánh rút ra chân phải mới vừa hạ xuống chỗ lại bị những cái kia bùn c u ố n lấy đáng giận cái này đáng ghét bùn để tôn tiểu thánh vô cùng tức giận xa xa thanh niên cũng mặc kệ nhiều như vậy vòng quanh tôn tiểu thánh không ngừng chạy vội trong tay từng cây thổ thứ bắn tới t i ể u g i a hỏa cẩn thận gặp tôn tiểu thánh bị vây ở tại chỗ giản tịch không khỏi sắc mặt q u í n h lên la lớn tôn phong vẫn như c ũ không nói chuyện chỉ là có chút kinh ngạc nhìn lấy người thanh niên kia công phu không kém không nghĩ tới dị năng cũng có thể khai phá đến cường đại như thế cấp độ đáng ghét g i a hỏa tôn tiểu thánh đứng tại chỗ hai tay l i ề n bày nguyên một đám thổ thứ tất cả đều bị đập nát coi như ngẫu nhiên có cá lọt lưới đánh vào người cũng là không đau không n g bất quá dưới chân những cái kia vòng đi vòng lại bùn lại là để hắn vô cùng tức giận làm sao biến thái như vậy xa xa thanh niên sớm đã sợ ngây người hắn hiện tại có thể nói là toàn lực thi triển nhưng hiệu quả lại là tạm được giống như đối trong sân tiểu hài tử một chút tác dụng đều không có gặp tôn tiểu thánh còn ở bên trong hoa hoa kêu to giản tịch không khỏi thở dài một hơi ngươi cho rằng ta đánh không đến ngươi sao phát hiện nơi xa thanh niên chơi quên cả trời đất tôn tiểu thánh thở phì phò nói ra Tại trong mắt một Thanh trước tôn tiểu thánh có thể tình thể thì tôn tiểu thánh thử tới, trước mắt tiểu hài tử thế thủ, tình ngạc, đại mọi người kinh cái, ngoài. niên giáp giả, khi cái hài mới hài giống giáp giả. mồm nếm Làm mà lâm chung quanh ánh hắn phun hùng hùng phun đoán nhìn đến này đồng công không rằng như hắn cũng không nghĩ như hắn, không vẫn lúc có có cho lực, chỉ có là võ lâm cao há hỏa phu khí suy sau, qua. ra sao vừa sao Dù đã là là là vậy. về võ hùng hùng đại hỏa đem không trung thổ thứ toàn bộ vỡ nát một t h tiểu tiểu người. ừ ngươi vừa mới không phải là rất lợi hại sao không nhìn trên chân giấy lên hỏa diễm tôn tiểu thánh dương dương đắc ý nhìn trên mặt đất thanh niên thanh niên thần sắc cứng đờ nhất thời mặt mũi tràn đầy màu găn heo hai tay khẽ trống chỗ nào biết trước ngực một c ố cự lực căn bản là dậy không nổi sắc mặt khẩn trương thanh niên thân hình châm xuống lại là chui vào lòng đất tiểu tử trốn chỗ nào gặp thanh niên này lại cùng vừa mới một dạng biến mất tại trên mặt đất sắc mặt q u í n h lên tôn tiểu thánh một chân trùng điệp đạp xuống anh to lớn tiếng a n h minh mọi người chỉ cảm thấy khắp nơi chấn động không ít người đều c ó quắp ngồi trên mặt đất tôn tiểu thánh chân đạp chi địa lít nha lít nhít vết nước trải rộng chung quanh m ộ mươi mét chi địa đi ra đi ra đặt một cước tôn tiểu thánh cũng không có đình chỉ động tác liên tục dùng chân đôn điện cái này sẽ không bị giết chết trong lòng đất xuống đi đứng tại cách đó không xa giản tịch nhìn lấy cái kia khoa trương vết nước sững sờ nhìn qua một bên tôn phong có khả năng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu địa hành chi thuật Muốn là tốc là độ không để ủ nhanh, khẳng định là phải bị nghiền nát ở trong bùn đất. Phước về. ngơ ngác nhìn lấy trong sân mọi người, chỉ thấy 20 em chi bên ngoài trong đám người.、Một、bóng người chật vật nhảy lên lên, chính là biến mất ở trong bùn đất thanh niên. Không phải Phước chỉ thấy chi chật đất. đám đất đ bị là lấy là mọi Một vật mất ở mở ở về, em cập tới một thân cháy đen y phục đứng thẳng lôi kéo cánh tay phải cũng là máu tươi chảy đầm địa kiếm đến nhất mệnh thanh niên cũng không quay đầu lại hướng về trong đám người bỏ chạy đứa trẻ kia thật sự là thật là đáng sợ không chỉ có công phu kinh người hơn nữa còn là thiên sinh thần lực vừa mới muốn không phải chạy nhanh chỉ sợ nửa người đều bị đập vụn ở trong bùn đất đứng lại chạy đi đâu gặp thanh niên muốn chạy trốn tôn tiểu thánh sắc mặt khẩn trương thì đuổi theo tiểu g i a hỏa trở về đừng đuổi theo nhìn qua nơi xa không ngừng trong đám người xuyên thẳng qua bóng người tôn phong đối với tôn tiểu thánh hô t r u n g quanh đã tụ tập nhiều người như vậy tôn phong cũng không muốn lại bị người xem như hầu tử xem tiếp đi b a ba làm sao thả hắn chạy đi trở về tôn tiểu thánh một mặt buồn bực nói tôn kép nhỏ bé có ý gì mới h ả o h ả o dạo chơi tôn phong gạt mở đám người thì hướng về nơi xa đi đến t ố t ă n đồ ăn mới là chuyện trọng yếu nhất hắn cũng chỉ là có chút tức giận vừa mới quấn ở trên chân bùn thôi chương ba trăm chín mươi tám lại đến một khắp đứng ở trong sân thảm hề hề nam tử nhìn lấy theo bên người đi qua tôn phong cái rắm cũng không dám thả một cái thực lực cường đại công tử đều bị đánh cho chạy chối chết hắn chỉ có thể túi đầu trang lấy không thấy được tôn phong bộ dáng của bọn hắn có thể tôn phong mấy người căn bản thì không có nhìn hắn trực tiếp đi đi qua nhìn qua tôn tiểu thánh bóng lưng nam tử trong lòng một trận hoảng sợ nghĩ đến vừa mới níu lại hắn y lĩnh ôm lấy hắn hai chân tình cảnh lập tức s á m xịt hướng về trong đám người đi đến trọi ga bị người đánh chết công tử cũng bị người hành hung một trận hắn đã có vô cùng cảm giác không ổn sau khi trở về chỉ sợ có hắn chịu t i ể u g i a hỏa ngươi làm sao lợi hại như vậy nha lôi kéo tôn tiểu thánh giản tịch hai mắt lửa nóng nhìn qua hắn tiểu gia hỏa này không chỉ có biết phu lửa thế mà còn biết công phu thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng h ừ một điểm nhỏ khoa nhi thôi bị giản tịch khích lệ tôn tiểu thánh đầu dâng ư lên thả chạy thanh niên kia khó chịu trong khoảnh khắc tan thành mây khói tiểu gia hỏa ngươi có thể hay không dạy ta công phu a nghĩ đến vừa mới tôn tiểu thánh tam quyền lưỡng c ư ớ c liền đem thanh niên kia đánh ngã giản tịch một mặt mong đợi nói ra không có cách bị kim dung cổ long ảnh hưởng trong lòng luôn có một cái nữ hiệp mộng tuất cam đoan ngươi học được về sau vô cùng lợi hại tôn tiểu thánh vô vô bộ ngực nhỏ hào sảng nói hoa bên kia còn có ăn chúng ta mau qua tới mắt nhỏ ngắm loạn tôn tiểu thánh quét qua nơi xa lại là lập tức hưng phấn chạy đi lên ai ai ai đang muốn nói tiếp đi giản tịch nhìn lấy chạy c h ậ m ra ngoài tôn tiểu thánh trong lòng không hiểu có loại không đáng tin cậy cảm giác người cười cái gì chuẩn c ủ a tui nét nhỏ khẽ nâng lên đầu nhìn vẻ mặt nén cười tôn phong giản tịch tức giận nói ta đang nhớ ngươi đánh hầu quyền tình cảnh quét mắt trước mặt giản tịch tôn phong tự động não bổ giản tịch trên nhảy dưới tránh vào đầu bức thai tình cảnh tôn tiểu thánh tuổi con nhỏ học gia d á n g muốn làm một đại mỹ nữ lần này động tác đến là để tôn phong có mấy phần chờ mong hầu quyền giản tịch sắc mặt khẽ giật mình tự nhiên cũng nghĩ đến vừa mới tôn tiểu thánh động tác ngươi thiếu ăn đòn đúng hay không dám tiêu khiển tỷ ngươi giản tịch trong lòng giận dữ trong mắt chuyển một cái tựa hầu nghĩ tới điều gì tiểu phong tiểu gia hỏa võ công có phải hay không là ngươi dạy hắn vừa mới tôn tiểu thánh thời điểm chiến đấu tôn phong vẫn luôn là khí định nhàn nhã hiển nhiên đối tôn tiểu thánh tràn đầy lòng tin xem như thế đi tôn phong gật gật đầu cũng không có phủ nhận dù sao hắn dạy tôn tiểu thánh một chút nhưng còn có một phần là hắn nhìn phim võ hiệp chính mình luyện mò vậy ngươi dạy ta đi khách quan nóng lòng sống phong túng tôn tiểu thánh khẳng định là tôn phong đáng tin một chút học võ không có vài chục năm mấy chục năm khổ tu căn bản cũng không có nhiều đại uy lực nhìn qua trong mắt nóng bỏng giản tịch tôn phong cho nàng tạt một chậu nước lạnh trước kia tôn phong không rõ ràng hiện tại tự nhiên hiểu được trong đó môn đạo hiện tại phần lớn võ công cũng chỉ là chiêu thức thiếu khuyết nội lực tăng thêm uy lực thực sự là có hạn liền xem như tôn phong lúc trước thu được son go hàn võ học truyền thừa có thể tại không có nội lực tình h ô n g i ớ i cũng chỉ là đồng dạng chiêu số đối phó mấy cái người bình thường khả năng không nói chơi muốn là gặp phải giác tình giả hoàn toàn cũng là bị treo lên đánh chẳng qua hiện nay đi vào tiên thiên nội lực sinh sôi không ngừng uy lực tự không phải lúc trước có thể so sánh cái kia tiểu thánh làm sao lợi hại như vậy liếc mắt mang theo tiểu hắc khuyển chạy ở phía trước tôn tiểu thánh giản tịch trong mắt kỳ quái hán ngươi cùng hắn khởi điểm không giống nhau đừng nhìn tôn tiểu thánh công phu lợi hại có thể cậy vào bất quá là hắn cái kia thiên sinh thần lực cùng kinh khủng độ nhạy mặc kệ gặp phải cái gì đối thủ trực tiếp một quyền đánh ra đi nhất quyền phá văn pháp chính là cái đạo lý này phải biết nghiêm ngặt mà nói tôn tiểu thánh căn bản không tính là nhân loại tuy nhiên nhìn qua không có gì khác nhau ngươi có ý tứ gì tôn phong mạc danh kỳ diệu một câu để giản tịch đầu vóc mơ hồ đi thôi về sau ta sẽ dạy ngươi lợi hại hơn tôn phong cười thần bí dẫm chân hướng về phía trước đi đến thần thần b í bí thứ gì a theo ở phía sau giản tịch không khỏi trong miệng nói t h ầ m quét mắt xa xa mấy đạo nhân ảnh giản tịch khẽ than thở một tiếng bất đắc dĩ đi theo hắn cảm giác theo tôn phong về sau đến chỗ nào đều có thể đụng tới giác tình giả hôm qua gặp phải hai cái hôm nay lại gặp phải một cái tuy nhiên sinh hoạt tại cùng một khoảng trời cùng một mảnh thổ dưới mặt đất nhưng vẫn như cũ có to to nhỏ nhỏ đếm cũng đếm không xuể phạm vi Có nhiều chỗ, có chút phạm vi, là ngươi cả một đời đều tiếp xúc cái nhiều ngươi không đến, nhưng khi ngươi trở thành cái loại người này về sau, ngươi liền sẽ không phạm khi chủ vi, đời tiếp loại đều về sau, một trở tự là sẽ dùng u quần n nhập bên trong. g thể vào cái kia d câu thông tục mà nói năng lực của ngươi quyết định ngươi người mạch xa xa đầu giàn tịch không khỏi nghĩ đến đã từng vừa đi vào xã hội thời điểm luôn có người la hét ở trong xã hội nhiều kết giao một số người có thể phát triển ngươi người mạch bất quá thời gian đều sẽ chứng minh kỳ thật căn bản không có gì chim dùng đều là mình tại nói m ò nhạt còn không bằng giữ khuôn phép đ ể cao tự thân năng lực một cách tự nhiên liền sẽ phát triển tự thân giao thiệp hôm nay ăn thế nào nhìn lấy bên cạnh đầy miệng đầy mỡ tôn tiểu thánh tôn phong khẽ cười nói suốt cả ngày gia hỏa này căn bản cũng không có ngừng qua chỉ sợ là hắn ăn đến thoải mái nhất một lần ừ mừng hôm nay ăn thật nhiều ăn ngon tôn tiểu thánh liên tục gật đầu gương mặt vẻ hài lòng giản tịch tiểu di còn có hay không còn lại có ăn ngon địa phương a sờ lên có chút phình lên bụng nhỏ tôn tiểu thánh đối với bên trên giản tịch nói ra theo ở phía sau tiểu hắc khuyển cũng là nhấc cái đầu mong đợi nhìn lấy nàng quét mắt phía trước hai tên quỷ tham ăn giản tịch do dự một chút nhẹ nói nói quả vặt đường phố còn có không ít có thể cùng những thứ này đều không khác mấy a vậy chúng ta minh thiên lại đến ăn một lần đi tôn tiểu thánh chuyển qua đầu nhìn qua sau lưng đã có chút đèn đuốc sáng t r ư n g quả vặt đường phố bên trên tôn phong thần s ắ c xấu hổ gương mặt đau đầu theo lý mà nói ưa thích đồ vật một chút ăn quá nhiều đều sẽ buồn nôn có thể tôn tiểu thánh hoàn toàn không ở trong đám này đồ ăn ngon chăm ăn không ngại Tốt. vượt quá tôn phong dự kiến bên trên giản tịch thế mà đồng ý a giản tịch tiểu di hay nhất trở về ta liền đem ta lợi hại nhất hầu quyền dạy cho ngươi tôn tiểu thánh hưng phấn nhảy dựng lên đến là không có quên giản tịch lúc trước yêu cầu vốn là cao hứng giản tịch cái này ngược lại biến có chút l u n g túng thật sự chính là hầu quyền nghĩ đến lúc trước tôn tiểu thánh đánh nhau lúc tình cảnh trong lòng đã có chút nửa đường bỏ cuộc tốt tốt tốt đến lúc đó lại nói giản tịch sờ lấy tôn tiểu thánh đầu đánh ngựa hổ đi qua được bảo đảm n g ư ơ i luyện về sau vô cùng lợi hại tôn tiểu thánh cũng không có nghe được giản tịch qua loa nghiêm trang nói nhìn lấy hết thẻ tôn phong ánh mắt hí ngược nhìn qua giản tịch tôn tiểu thánh tuy nhiên nghịch ngợm nhưng đối chăm chú sự tình thế nhưng là có loại không hiểu kiên trì xem ra sau khi trở về Gián t ị chương có nhức cùng càng nhiều cùng chung Muốn nhiều h đầu. trí ba trăm chín mươi chín quỳ h ò a gâu gâu gặp ngày mai còn có thể lại đến ăn một lần mặt đất theo tiểu hắc huyền trong lòng rất là kích động tứ chi liền thực sự tại trên mặt đất chạy tới chạy lui đừng đề cập nhiều cao hứng đều dự định đi ngậm ở miệng hộp vẫn như cũ không chịu để xuống đi ra ăn một chuyến quả nhiên là ăn vào thoải mái đi thôi chúng ta cần phải trở về không phải vậy bà nội ngươi muốn nói ngươi gặp tôn tiểu thánh có chút vẫn chưa thỏa mãn c h i sắc tôn phong nhẹ nói nói tốt ta tôn tiểu thánh trong mắt bất đắc dĩ mang theo lưu luyến ngắm nhìn sau lưng quả vặt đường phố cẩn thận mỗi bước đi đi theo tôn phong đằng sau bất quá nghĩ đến ngày mai còn có thể tiếp tục đến trong lòng không khỏi tràn đầy chờ mong tựa hồ nhớ lại vừa vừa ăn xong cái nào đó quả vặt tôn tiểu thánh càng là không tự chủ nuốt một ngốm nước bọt thật đúng là một cái đồ tham ăn gặp này tôn phong không khỏi lắc đầu liên tục ồ xe của chúng ta làm sao không thấy t r ầ m rãi hướng phía trước đi đến g i ả n tịch đột nhiên hai mắt quét qua trong mắt một vệt mê hoặc ngươi nhớ đến đầu ở chỗ này rồi g i ả n tịch xe thật sự là quá tốt n h ậ n màu đỏ chót thân xe xa xa liền có thể trông thấy cái này chi nhớ ta vẫn phải có g i ả n tịch l ư ờ m hắn một cái đứng tại chỗ hai mắt t r u n g quanh làm sao người chung quanh đều không thấy chú mục mà đi giản tịch vốn muốn tìm bảo an hỏi một chút lại là sắc mặt xững sở tràn đầy vẻ cổ quái tuy nhiên cách qua vặt đường phố có chút khoảng cách có thể cách xa nhau cũng không có bao xa vừa mới còn có không ít người ở chung quanh xoay người vậy mà toàn đều không thấy xa xa nhìn lại qua vặt đường phố bóng người đông đảo có thể chung quanh mấy cái trong vòng mười thước lại là im ắng một mảnh càng làm cho giản tịch mê hoặc là nàng thế mà nghe không được chung quanh bất kỳ t h a nhâm nào tựa hồ hắn thân ở không gian hoàn toàn bị ngăn cách đứng tại chỗ tôn phong liếc mắt trong miệng không ngừng nói thầm giản tịch trong mắt lóe lên một vệt vẻ quái dị gâu gâu gâu cùng ở phía sau tiểu hắc quyển đột nhiên nâng lên đầu ánh mắt lửa nóng nhìn qua một cái hướng khác trong mắt kỳ quái giản tịch hướng về tiểu hắc quyển sủa hình mọi phương hướng nhìn lại lại là đ ỗ n g nhiên biến sắc chỉ thấy nhàn nhạt dưới bóng đêm một đạo đỏ tươi bóng người thẳng tắp tung bay đi qua tiểu phong cái kia đó là khổ là biết được hiện ở thế giới không không kia không không hiện thế nhưng nhìn hồng tịch như nhịn hoảng hình, phương thức thật như nhất nghiệm chuyển tịch chung hàn phong soán tới, thân thể không hiểu là lấy là là lệnh ngày dài này càng biết giới giống giản Cái tivi giống cái giản giác tới tóc tử, tạo trong Trong một chút được được đúc. đầu đầu xưa, sợ. cũ cùng cảm có nữ vẫn sân nữ soán ở ra qua, ý đạo sự quỷ nữ quỷ a đứng tại chỗ tôn phong lại là nhất miệng không thèm để ý chút nào nói ra thật là quỷ tôn phong nói ra nàng ý nghĩ trong lòng để giản tịch xoát sắc mặt trợ nhìn đối với quỷ quái loại hình đồ vật người đều sẽ có âm thầm sợ hãi một cái tiểu quỷ thôi có gì phải sợ tôn tiểu thánh cũng là không thèm để ý chút nào nói ra tiểu thân tử càng là nhẹ nhàng đi tới ăn no rồi vừa v ậ n hoạt động một chút thân thể t i ể u gia hỏa gặp tôn tiểu thánh thế mà to gan như vậy giản tịch thần sắc quýnh lên có thể dỗi ra tay lại không có giữ c h ặ t hắn t i ể u phong nhanh mau đưa tiểu thánh kéo trở về giản tịch đi về phía trước hai bộ gặp bên cạnh tôn p h o n g thế mà vẫn đứng tại chỗ không khỏi gấp giọng hô không có việc gì hắn có thể đối phó tôn phong nhìn lấy bốn phía nhẹ nói nói ai nha đó là quỷ cũng không phải cái gì giác tỉnh giả giác tỉnh giả năng lực còn có dấu vết mà lần theo nhưng quỷ quái loại hình vốn là thần bí căn bản cũng không biết bọn họ hội có năng lực gì tiểu quỷ dám đưa tới cửa nhìn ta không ă n ngươi thân mặc đồ đỏ nữ quỷ nhìn qua chạy chậm mà đến tôn tiểu thánh hung hắn nói gặp tôn phong vẫn không có động giản tịch nhưng là muốn vội muốn chết có câu nói rất hay v õ công lại cao hơn cũng sợ g i a o phay nhưng hôm nay ở trước mắt lại là cái kia thần bí cùng cực quỷ hồn bọn gia hỏa này vốn là vô hình đánh cũng không cách nào đánh a nho nhỏ nữ quỷ cũng dám cản rỡ an ta nhất quyền tôn tiểu thánh cũng không có nghĩ nhiều như vậy vẫn như cũng là vung lên nắm tay nhỏ nhất quyền đánh qua đứng ở đằng xa giản tịch hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa tình cảnh sợ tôn tiểu thánh xuất hiện cái gì sơ xuất a một đạo thê lương thét lên không trung bay tới nữ quỷ đúng là bị tôn tiểu thánh nhất quyền đánh bay sau đó phanh một tiếng thì biến mất trên không trung cái này làm sao có thể nhất quyền sao có thể đánh tới quỷ cũng không phải đạo sĩ quỷ chỉ là một đoàn năng lượng cũng có thể nói là đơn thuần linh hồn bình thường nhìn đều nhìn không thấy cái nào có thể đánh chúng nhìn vừa mới tôn tiểu thánh dáng vẻ cựa hồ còn làm bị thương nàng đứng yên đừng núp đ í t trong lòng ngạc nhiên giản tịch đang muốn hướng về tôn tiểu thánh đi đến thình lình tôn phong lợi nói vang lên a nhìn lấy tôn phong một mặt bình tĩnh dáng vẻ giản tịch trong lòng mê hoặc sững sờ nhìn qua xa xa tôn tiểu thánh chỉ thấy xa xa tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô nắm tay nhỏ không c h u n g liên vũ lúc trước cái kia nữ quỷ chật vật rơi xuống đi ra hắn thấy được dưới cái nhìn của nàng tôn tiểu thánh bất quá là tại không có một hai không trùng tùy tiện khoa tay mấy cái quyền cái kia nữ quỷ thì rơi ra an hùng tâm báo t ử đảm đưa đi ra hoảng sợ ngươi tiểu ra tôn tiểu thánh nắm lấy cái kia nữ quỷ cũng là một trận đánh tơi bời xa xa giản tịch hoàn toàn nhìn ngây người lúc trước tôn tiểu thánh hành hung r i á c tỉnh giả coi như xong bây giờ lại nhấn lấy một cái nữ quỷ tại trên mặt đất đánh đập cái kia thật là nữ quỷ sao nghe cái kia từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết giản tịch đầu hoàn toàn mơ hồ quét gặp bên người bình tĩnh tôn phong không khỏi trong lòng một trận tức giận g i a hòa này khẳng định ẩ n giấu đi rất nhiều bí mật vê anh nắm lấy nữ quỷ tóc đánh đập tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên đ ô n g dưng một đám lửa toát ra hướng về hắn bay đi tôn tiểu thánh trong mắt phẫn nộ há miệng một đám lửa phun ra ngoài kéo lấy nữ quỷ tôn tiểu thánh thì đuổi theo có thể mỗi khi tôn tiểu thánh đuổi theo thời điểm phía trước lại sẽ xuất hiện một đám lửa đứng ở đằng xa giàn tịch chỉ thấy không có một hai trong hoàn cảnh từng đoàn từng đoàn hỏa diễm nhảy lên cái này cũng không phải nghĩa địa tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ hỏa tình cảnh trước mắt đã để g i ả n tịch phát điên nàng chỉ là một người bình thường tăng thêm bị tôn tiểu thánh níu lại nữ quỷ đành phải đem không trung từng đoàn từng đoàn hỏa diễm quy kết làm quỷ hỏa cùng đi lên xem một chút liền biết nhìn qua phía trước nhảy lên đi tôn tiểu thánh t ô n phong nhẹ nói nói lập tức thân hình một bước chậm rãi đi tới sau lưng giàn tịch tự nhiên là không dám ở nơi đây ở lâu vội vàng đi theo tôn phong đằng sau nghe phía trước tức g i ậ n đến ồn ào kêu tôn tiểu thánh tôn phong nhìn qua bốn phía trong mắt một vệt vẻ quái dị chiếu tình cảnh trước mắt đoàn kia lửa khẳng định là muốn đem bọn hắn dẫn tới địa phương nào đi đây không phải lượn quanh hồi thành hoàng miếu rồi nhìn lấy leo tường mà qua tôn tiểu thánh giản tịch trong mắt nồng đầm vẻ kinh nghi tôn phong không nói gì trong mắt lại là lóe qua một vệt quái dị dắt lấy giản tịch thân hình một bước hai người thì bay vào tiểu phong cái này mắt nhìn sau lưng thật cao tường vây giản tịch sợ ngây người một chút khinh công thôi chút lòng thành tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra ánh mắt lại là nhìn phía nơi nào đó chương bốn trăm gặp lại tiên thiên trước mắt là một cái rộng lượng viện tử bốn phía đều là cổ lão kiến trúc xác định là tại thành hoàng miếu bên trong không thể nghi ngờ người đã tới còn không hiện thân đứng tại chỗ tôn phong nhìn lấy phải phía trước nhẹ nói nói t r u n g quanh yên tình im ắng chỉ có tôn tiểu thánh dắt lấy cái kia nữ quỷ đánh nhau thanh n â m giản tịch không rõ ràng cho lắm nhưng trong lòng cũng hiểu biết tôn phong phát hiện cái gì khẩn trương đứng ở một bên trái xem phải xem ba ba muốn đem nàng đánh chết sao tôn phong đang định xuất thủ thời khắc tôn tiểu thánh kéo lấy cái kia áo đỏ nữ quỷ đi tới vậy liền đem nàng đánh chết đi liếc mắt cái kia sưng mặt sưng mùi nữ quỷ tôn phong tùy ý nói ra tại tôn tiểu thánh kéo lấy cái kia nữ quỷ tới gần thời điểm giản t ị c h cũng cảm giác chung quanh nhiệt độ phim hàng một luồng khí lạnh không tên quấn quanh buôn phía h i ệ n nhiên tôn phong mà nói không có l ừ a nàng trước mắt là một cái đường đường chính chính nữ quỷ bất quá thời khắc này bộ dáng lại là có chút chật vật trên mặt đỏ một khối tử một khối không nói một đầu thật dài tóc đen cũng bị tôn tiểu thánh chảnh chứ lung ta lung tung giản tịch lần thứ nhất biết nguyên lai quỷ bị sau khi đánh cùng nhân loại không có gì khác nhau t ố t tôn tiểu thánh đang muốn nhất quyền đánh xuống nào biết mặt đất kêu rên nữ quỷ vẹo hóa thành một đạo ánh sáng hướng về nơi xa kích bắn đi ồ chạy đi đâu tôn tiểu thánh mắt to chung quanh bên trên tôn phong lại là không hề động ánh mắt hí ngược nhìn qua nơi xa hiện ra mấy đạo nhân ảnh cùng sở hữu ba người đều mặc lấy đạo phục bình tĩnh đứng ở đằng xa là hắn giản t ị c h quét gặp bên trong một người trong mắt kinh ngạc chính là ban ngày bị tôn tiểu thánh đánh đập thanh niên nguyên lai、like、là các ngươi dợ trò quỷ ban ngày không có đem ngươi đánh thoải mái đúng hay không thoáng r á i xem phải nhìn tôn tiểu thánh trông lại ánh mắt nam tử thân thể không tự chủ co rụt lại trong mắt một vệ ý sợ hãi hôm nay thế nhưng là bị tôn tiểu thánh cấp đánh thảm rồi nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng ăn bực này đau khổ yên tâm dám đánh nhau ta chính nhất đạo đệ tử nói thế nào cũng được thật tốt giáo hơn hắn bên trong một tên thanh niên chậm rãi đi ra ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy tôn tiểu thánh vừa mới cái kia nữ quỷ thế nhưng là hắn nuôi nốt chi vật không nghĩ tới bị một đứa bé đánh thảm như vậy cẩn thận một chút đứa bé kia có chút không đơn giản nay lớn tuổi một số nam tử liếc mắt tôn tiểu thánh ánh mắt lại là nhìn qua tôn phong cái này từ đầu đến cuối thần sắc cũng không biến qua nam tử phảng phất hết thể đều n ắ m trong lòng bàn tay đồng dạng sư huynh ta biết lắc lắc thật dài ống tay háo thanh niên cũng không quay đầu lại nói hừ hừ nguyên lai、like、là tìm trợ thủ đến đánh nhau a nhìn lấy cái kia khí thế hung hăng đi ra thanh niên tôn tiểu thánh trên mặt một vệ sáng tỏ chi sắc bên cạnh g i ả n tịch nhìn lấy thân mang đạo phục mấy người không khỏi lòng sinh lo lắng không có việc gì một số tiểu đạo sĩ t h ô i cảm giác g i ả n tịch tại kéo y phục của hắn tôn phong lệch ra cái đầu nhẹ nói nói chính nhất đạo hắn lúc trước cũng nghe lâm nhất tiên nói qua tựa hồ cũng là thiền sư đạo khả năng so mao sơn cưỡng hiếp một số nhưng lúc trước mặt pháp thời đại đều là bán kính tắm lượng không kém qua cũng sung dốc an t a m ộ t cái trưởng tâm lôi đi ra thanh niên nhìn lấy thở phì phì đi ra tôn tiểu thánh xuề tay phải ra đúng là không chung một vệt nho nhỏ lôi quang rơi xuống đứng tại chỗ tôn phong trong mắt giật mình mang theo kinh ngạc nhìn phía xa thanh niên thanh niên trước mắt cũng không phải là giác tình giả cái kia vừa mới chiêu số cũng là thực sự đạo thuật không nghĩ tới huyết nguyệt mới đi qua thời gian nửa năm những thứ này đạo gia truyền thừa đã có thể thi triển yếu ớt đạo thuật đ ô n g dưng một đạo nổ vang một vệ tia chớp màu bạc chính bên trong tôn tiểu thánh tại giản tịch trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh sờ lên đầu đánh g i ấ m đều không có làm sao có thể bao quát đương sự nam tử ở bên trong mấy người đều là sắc mặt khẽ giật mình trong mắt cực kỳ kinh ngạc một điểm nho nhỏ lôi điện xem ta hỏa diễm đến mà không trả lễ thì không hay tôn tiểu thánh một tiếng thở nhẹ trong miệng một đám lửa bay đi. Có thể tại ở gần thanh niên một mét bên ngoài, đúng là bị một tầng nhạt trở. ngoài, miệng gần niên bên đúng nhàn màng ánh sáng ngăn đám đi. lửa là bay bị Có ở ồ tôn phong trong mắt giật mình hắn vừa mới thấy rõ tựa hồ là thanh niên kia bóp nát một tấm đ ừ a quả nhiên là có một ít môn đạo h ừ đứng tại hỏa diễm bên trong nam tử sắc mặt nghiêm túc tiện tay lại làm ấy đạo trưởng tâm lôi rơi xuống nhưng đối diện tôn tiểu thánh chấp liên tục đều không tránh đứng tại chỗ một bộ không đau không ngứa dáng vẻ người cái này nho nhỏ lôi điện đều không t i ệ p trụ lợi hại tôn tiểu thánh sờ lên bởi vì tĩnh điện thẳng tắp dựng thẳng lên tóc vẻ mặt thành thật nói ra thanh niên tuy nhiên không biết t i ệ p trụ là cái gì có thể rất rõ ràng nghe được tôn tiểu thánh trong giọng nói khinh thường tình cảnh trước mắt lại một lần nữa đổi mới tôn tiểu thánh tại giản tịch trong lòng hình tượng liên tục bị xét đánh đều không có việc gì giáp t ỉ n h giả cái gì thời điểm có lợi hại như vậy đối diện thanh niên nhưng là tức nổ tung không khỏi luồn vào trong ngực móc ra một vật sư đệ không thể nơi xa cái kia một mực bình tĩnh nam tử gặp này nhất thời sắc mặt quýnh lên thanh niên trong tay nắm cũng là một tấm b ù a tôn phong ở tại phía trên đúng là cảm ứng được một cỗ thuần chính năng lượng thì cùng trong cơ thể hắn một dạng trong sân thanh niên nghe cũng không có nghe hai tay liền muốn tế ra hôn trướng đang lúc tôn phong muốn xuất thủ thời khắc đ ô n g dưng một đạo gầm thét giữa sân tức giận thanh niên động t á c cũng theo đó chấn động tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy xa xa trên lầu cát một tên lao đạo dậm chân n g ả y xuống thiên thiên cảnh giới quét gặp lão giả kia thời điểm tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt một vệt vẻ kinh ngạc sư phụ chậm rãi rơi xuống lao đạo đối diện ba tên thanh niên tất cả đều cùng kính đi tới vị này hẳn là tôn phong đạo hữu a nhìn lấy trong sân tình cảnh lão đạo trung điệp hừ một tiếng chậm rãi hướng về tôn phong đi tới cái này đến là để tôn phong kinh ngạc trước mắt lao đạo thế mà biết hắn quét gặp tôn phong trên mặt sai lăng lao đạo nói tiếp bần đạo chính nhất đạo cửu trần vài ngày trước lâm đạo h ư u đến đây từng cùng ta nhắc qua đạo h ư u lâm nhất tiên tôn phong trong mắt xứng sở hắn nhận biết đạo sĩ vô cùng có hạn họ lâm chỉ có lâm nhất tiên không tệ quả như lâm đạo h ư u nói tôn phong đạo h ư u thiên phú bất phàm a cựu trần trên dưới dò xét tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc cựu trần đạo h ư u bực này tu vi tại hoa hạ sợ cũng là phượng m a u l ầ n giác tôn phong mỉm cười có ý riêng nói cái ó nói nói. thời một trong tay phất trần, nhẹ nói nói. Tôn phong cười cười, trong mắt trận tròn mắt. tịch tên mặt thật to nhưng phen. chân nhẹ Phong chi Cho chuyện nhau chính hai phía kinh nhân, cười cười, người, người, gian giao với vui lại Giản đối diện lại cũng động mừng ngạc, không ba đến bốn ổn. đạo lưu lắc lắc là là là là Cựu mấy sắc. sắc ý này xuất hiện lao đạo nhìn cái kia ra sân phương thức thì rõ ràng bất phàm không nghĩ tới đúng là cùng tôn phong nhận biết bọn họ tìm phiền thoái đối tượng không chỉ có nhận biết sư tôn của bọn hắn tựa hồ còn cùng hắn ngang hàng mà giao người tu đạo bất luận tuổi tác lấy tu vi mà giao nói bóng gió tôn phong đạo hạnh có thể so sư phụ của bọn hắn chương bốn trăm linh một giản tịch kinh nghi uy ngươi còn muốn đánh nữa hay không a đ ố n g nhiên ở giữa tôn tiểu thánh âm thanh vang lên cung kính đứng nghiêm một bên ba người từng cái sắc mặt xấu hổ cũng không biết như thế nào mở miệng sắc mặt khó coi nhất hợp lý thuộc vương thiên ba ngày bị đánh không đ ể cập tới gọi tới trong môn sư h ì n h lại là dẫn xuất sư phụ thanh ngục chuyện gì xảy ra mang theo kinh ngạc quét mắt tôn tiểu thánh cựu trần thần tình nghiêm túc nhìn qua sau lưng ba người sư tôn là vương thiên sư đệ cùng cùng vị này tôn đạo h ư u có khúc mắc mới để cho chúng ta dẫn hắn trước chỗ này nay lớn tuổi nam tử đứng dậy thấp giọng nói ra hoang đường cựu trần sắc mặt giận dữ quét mắt phía trước ba người lạnh giọng nói ra vương thiên ngươi về sau không còn là ta chính nhất đạo đệ tử nguyên khuê ngươi vọng động thiên sư p h ụ diện bích hối lỗi ba năm không cho phép bước ra chính nhất đạo nửa bước thanh m g ụ c ngươi thân là sư h ì n h diện bích hối lỗi một năm vâng sư phụ thanh m g ụ c hai người cúi đầu nhưng cũng không dám có mảy may bất mãn chi ý bên trên vương thiên lại là t r ậ n tròn mắt thật vất vả tiến vào chính nhất đạo thế mà bị trục xuất sư môn sư phụ ngươi bất quá một ký danh đệ tử thì cấp môn phái chiêu hắc có hại ta chính nhất đạo thể diện còn không mau cút đi vâng sư phụ thanh m u ộ c hai người nhìn nhau nhìn một cái lập tức lai dưới quán vương thiên rời đi một ngày làm sư cả đời cả làm cha tuy nhiên kinh ngạc cựu trần trừng phạt có chút quá nặng có thể trong lòng hai người cũng không một kia oán nghiệm hiện tại trong lòng duy nhất yêu kỳ cũng là tôn phong thân phận lưới chính nhất đạo tại bây giờ mạt pháp thời đại địa cầu có thể nói là chuyển thừa xa xưa nhất môn phái cựu trần càng là chính nhất đạo trưởng môn c ư nhiên như thế tương giao một người thanh niên sao có thể không để bọn hắn trấn kinh bên trên giản tịch tự nhiên càng là sợ ngây người còn không có đánh một cái bị trục xuất sư môn hai cái trực tiếp diện bích hối lôi đi nhìn lấy bên cạnh cùng cựu trần chuyện trò vui vẻ tôn phong giản tịch đầu đều có chút thẻ cơ trước mắt lao đạo bộ d á n g rõ ràng thì là một bộ thế ngoại cao nhân tôn phong thế mà lại nhận biết đến mức tôn tiểu thánh lại là gương mặt phiền muộn chi sắc thật vất vả gặp phải một cái lợi hại g i a hỏa đánh cũng không đánh liền bị người hô đi tôn phong đạo hữu đến là để ngươi chê cười thoáng nhìn mấy người rời đi cựu trần một mặt ôn hòa nhìn qua tôn phong không có chuyện gì không có chuyện gì tôn phong cũng không nghĩ tới cựu trần trực tiếp như vậy trọng tác trục xuất sư môn nhẹ thì diện bích hối lỗi còn thật có chút loại kia cảm giác tôn đạo h ư u đã tới đi vào ngồi xuống được chứ quét thấy t r u n g quanh trắng cảnh cựu trần một mặt nhiệt tình nói ra không được vừa vặn chạy về nhà lần sau lại tìm đạo h ư u nói chuyện quét mắt xa xa chân trời m u ố Nàng l chậm thêm điểm trở về, h định phải ấ t bị nói. lao mụ ặ p phong tôn thật là có vừa i tiện Thiểu người ai? Quét mắt sau lưng kiến trúc, giảng kinh ệ c cựu cũng cuộc trúc, tịch chấn chi lâu. Quét sau trần rốt mắt trong mắt không phong, lưng nồng Nàng ở là đậm sắc. v mới thế nhưng là cẩn thận nhìn lão đạo kia gần hư không bay lượn g thực sự theo gió mà đến cảm giác tựa như thần tiên một dạng thành hoàng miếu nàng tới qua tốt nhiều lần bên trong đạo sĩ gặp qua không ít có thể nào nghĩ tới bọn họ thế mà lợi hại như vậy mà nhân vật như vậy vậy mà cùng tôn phong tương giao thật vui nàng cảm giác tôn phong giao thiệp lớn đến đáng sợ ta là ngươi biểu đệ a cái gì người nào chẳng lẽ lại vẫn là ngoại tinh nhân tôn phong trận trắng mắt cố ý cười ha hả vậy sao ngươi nhận biết người quá lợi hại như vậy vật ừ đó là ta ba ba lợi hại a bên trên tôn tiểu thánh lại là cho nàng trả lời nghe tôn tiểu thánh chứng trạc đàng hoàng lời nói giản tịch thần sắc phiền m u ộ n một câu nói chúng nói không sai có thể không có chút nào ý nghĩa ai xe của ta tại cái này à? nói nhỏ hướng phía trước đi đến g i ả n tịch ánh mắt quét qua nơi xa không khỏi tăng thêm tốc độ chạy đi lên tôn phong hơi hơi lắc đầu mở cửa xe ngồi lên lúc trước bất quá là huyễn thuật tôn phong đã sớm nhìn thấu chỉ là có chút hiếu k ỷ mới dọc theo hỏa diễm kia chỉ dẫn mà đi tỉ đi thôi nhìn lấy còn ở bên ngoài vòng quanh xe nhìn tới nhìn lui g i ả n tịch tôn phong gương mặt phiền muộn chi sắc cổ quái nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện cái gì giả tịch trong miệng một tiếng nói thầm ngồi vào bường lái có thể nghĩ đến cả ngày hôm nay tao ngộ giống như cũng không có cái gì đặc biệt kỳ quái địa phương đã không cảm thấy kinh ngạc bởi vì lúc trước trì hoãn mấy người khi về đến nhà tôn phong cha mẹ đều đã trở về t i ể u g i a hỏa hôm nay đến đâu chơi thì thầm tôn phong vài câu giản nhan trực tiếp đem nấu cơm sống giao cho tôn diệp đem tôn tiểu t h á n h bế lên chúng ta hôm nay đi quả vặt đường phố kêu cái gì thành hoàng miếu chỗ đó có rất rất nhiều ăn ngon nói lên ăn tôn tiểu thánh thật hưng phấn hai tay không ngừng sò tay một chút đi ăn quả và ta n g ư ờ i ba ba mua cho ngươi cái gì tốt ă n quét gặp tôn tiểu thánh cái kia động tác quá mức giản nhan vui cười ha ha là tiểu thánh mình mua tiểu thánh vi tín bên trong có tiền tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu vẻ mặt thành thật nói ra tiểu bảo bối lợi hại như vậy đều sẽ tự mình dùng lại trạc vậy ngươi đều mua cái gì ăn giản nhan trong mắt kinh ngạc sững sờ nhìn lấy tôn tiểu thánh t ô n tiểu thánh một chút trầm tư một chút vốn lên ngón tay từng cái nói ra có tấm sắt cá mực nướng thịt dê sưởi ấm chân thịt cua bánh bao hấp thủy tinh bính rất nhiều rất nhiều tiểu thánh cũng không nhớ gì cả nhìn lấy chứng trạc đàng hoàng tôn tiểu thánh giản nhan bị chọc cho cười ha ha còn có còn có tiểu thánh hôm nay còn đánh một cái người xấu người đánh nhau có hay không thương tổn ở đâu giản nhan trong mắt giật mình lập tức ôm lấy tôn tiểu thánh nơi này nhìn xem chỗ đó nhìn xem nhìn đến bên trên tôn phong khinh thường trực phiên ra hỏa này bây giờ căn bản liền không có người tổn thương được hắn ngại ngại ta không sao cái kia bại hoại bị ta đánh thổ huyết tôn tiểu thánh vung lên cái đầu nhỏ một mặt đắc ý nói làm sao hảo hảo cùng người đánh nhau gặp tôn tiểu thánh cũng vô hại thế giản nhan kỳ quái hỏi cái kia bại hoại muốn đoạt hỏa vũ liền bị ta đánh nghĩ đến ban ngày tình cảnh tôn tiểu thánh nhất thời khí khuôn mặt nhỏ phình lên bị đánh cho một trận về sau lại tìm đến phiền phức đáng tiếc không có đánh thành hắn mau mau cấp n ạ i n ạ i tốt dễ nói nói bị tôn tiểu thánh nói ra giản nhan không khỏi nhấc lên hứng thú tiến đến vẫn trầm tư giản tịch giờ phút này cũng là sẽ tới tả một câu phải một câu nghe được sau cùng giản nhan hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong tôn tiểu thánh không chỉ có kinh ngạc tại tôn tiểu thánh thực lực còn có tôn phong thần bí đều là cấp quốc gia làm việc cho nên nhận biết quét mắt l a o mụ quét tới ánh mắt tôn phong tùy ý nói ra quốc gia làm việc mấy chữ hiển nhiên là hỏi không ra cái gì đúng rồi giàng đến hưng phấn chỗ tôn tiểu thánh tựa h ồ nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên một tiếng kinh hô thế nào đến là đem bên cạnh giản nhan mấy người c ấ p giật này mình giản tịch tiểu di ta hiện tại dạy công phu của ngươi đi đứng lên tôn tiểu thánh trưng ơ trạc đàng hoàng nhìn lấy giản tịch a giản tịch sắc mặt xấu hổ không nghĩ tới tôn tiểu thánh nói là chuyện này chương bốn trăm linh hai mua lễ vật phốc phốc nằm trên ghế s a lon tôn phòng trong lòng vui mừng nhất thời buồn cười nhìn lấy giản tịch xem ra tôn tiểu thánh là rất cảm kích giản tịch dẫn hắn ăn ăn ngon không phải vậy làm sao đem chuyện này lúc nào cũng để ở trong lòng giản tịch tiểu di mau tới thừa dịp hiện tại có thời gian ta dạy cho người một hồi nói tôn tiểu thánh trực tiếp đem giản tịch kéo lên thì hướng về bên cạnh trống không địa phương đi đến ánh mắt xéo qua quét gặp một bên nén cười tôn phòng giản tịch đành phải tự nhận không may nghĩ đến tôn tiểu thánh phảng phất giống như một con khỉ giống như vò đầu bức thai tình cảnh sau đó tại đổi thành chính mình hình ảnh đã không dám tưởng tượng cơm chín chúng ta ăn cơm trước hôm nào lại học ngay tại giản tịch bi phẫn tri cực đột nhiên ánh mắt quét qua bưng đồ ăn đi ra cô phụ lập lập tức lớn tiếng nói dứt lời còn chủ động chạy đến nhà bếp bưng thức ăn đi t i ể u ra hỏa chúng ta ăn cơm trước tuy nhiên không làm rõ ràng được giản tịch làm sao hướng tôn tiểu thánh học võ có thể giản nhan vẫn đứng lên nói ra t n t ta tôn tiểu thánh trong mắt rõ ràng có thể thấy được vẻ thất vọng bất quá nghĩ đến ra ra mãi mãi thiêu đến ăn ngon nhất thời chạy chậm đến cạnh bàn ăn phía trên hoa đều là ta thích đắn nhất nhìn lấy một b à n mỹ thực tôn tiểu thánh hai mắt tỏa ánh sáng r ố i ra tay nhỏ thì muốn nắm không thể dùng tay cầm nhanh đi rửa tay miễn cưỡng đến gần tôn phong quét gặp điểm lấy chân phải bắt đ u ổ i gà tôn tiểu thánh nghiêm túc nói ra ừ ta đi rửa tay bị tóm gọn tôn tiểu thánh lẽ lưới lập tức liền chạy đi rửa tay hôm sau vốn định mang theo tôn tiểu thánh lại đi thành hoàng miếu ăn một ngày nào biết bị lão mụ lâm thời bàn giao một cái nhiệm vụ mua lễ vật tôn phong thật là không phản đối ngày mai thì sinh nhật mua cho bà ngoại lễ vật thế mà hiện tại mới chuẩn bị nguyên bản trong lòng thất vọng tôn tiểu thánh nghĩ đến chính mình cũng không có cấp từng bà ngoại chuẩn bị lễ vật nhất thời la hét muốn đi đứng tại sáng loáng trên đường cái tôn phong quét về một bên giàn tịch mua lễ vật loại vật này nói thật thật là không có chút nào thích hợp tôn phong loại này trạch nam đi thôi tiểu cô không phải nói mua cái vật trang trí sao đứng đây giản tịch đánh lấy đem ô mặt trời nhẹ nói nói mùa hè cứ thế t r u n g quanh k h í trời sớm đã ấm lại tôn phong tôn tiểu thánh lại là không có những t h ứ này cố kỵ đỉnh lấy cái mặt trời phơi đi vào đại hình vật phẩm trang sức vật trang trí thương thành khắp nơi đều là nguyên một đám vật trang trí tiểu đến tay mang lớn đến cao vài thước không thiếu gì cả giản tịch tiểu di chúng ta đi mua lễ vật gì a bị giản tịch lôi kéo tôn tiểu thánh nhìn bên này nhìn bên kia nhìn một cái trong mắt tràn đầy vẻ tò mò tiểu di cũng không biết xem trước một chút giản tịch quét mắt bốn phía tùy tiện đi vào một cửa tiệm người tốt mấy vị cần phải mua cái gì ngồi tại trong tiệm nữ tử gặp tôn phong mấy người t i ề n đến lập tức nhiệt tình đi tới nhìn xem trước giản tịch lễ phép tính đáp lại một tiếng ánh mắt lại là hướng về bốn phía nhìn lại được rồi tiệm chúng ta là mắt xích nhãn hiệu khách hàng quen cũng nhiều vô số không biết mấy vị là mình dùng cũng hoặc là là đưa phụ mẫu đưa láo nhân gặp giản tịch chỉ là nhẹ nhàng gật đầu không nói lời nào nữ tử kia cũng không tức giận đứng ở một bên vẫn như cũ nhiệt tình giới thiệu ồ biểu tỷ ngươi cảm thấy cái này như vậy đứng tại bên trên tôn phong quét qua cách đó không xa một vật nhẹ nói nói tiên sinh thật sự là tốt ánh mắt cái này tùng hạc duyên niên ngọc thạch vật trang trí tại tiệm ta trong. Tôn theo túi, tịch mặt trong tay hoa nguyên mua được Tùng hạc duyên Ngọc Thạch, Tôn thèm chút Hạc cái giản phiền chi phải nhiều Niên nói Mua mua? muộn Mua làm mua chúng có sắc. cao được Ngọc như Nhìn Phong không hưng, khoản như Nhìn hoa Phong không bên nào dẫn gương nguyên Duyên nào gì? ra. đồ đồ đồ để là vậy vì vậy lấy ý hoa hạ rất nhiều người mua đồ thời điểm kỳ thật quan tâm căn bản không phải đồ vật cụ thể quý không quý mà chính là có hay không mua được tiện nghi cảm giác cảm giác mua được tiện nghi đắt đi nữa đều tâm lý thoải mái muốn là cảm giác so người khác đắt cũng là mười đồng tiền tâm lý đều rất khó chịu đến mức tôn phong mặc kệ là mua thứ gì thẳng đến mục đích nhìn chúng hài lòng ưa thích liền trực tiếp mua tiền đến là thứ yếu tiền có thể mua đến cao hứng cớ sao mà không làm lại nói hiện tại hắn căn bản cũng không thấy thế nào trọng tiền tâm lý thoải mái là được bên trên tôn tiểu thánh dắt lấy một cái gói nhỏ trong mắt cũng là nồng đậm vẻ hưng phấn tôn phong chính mình cũng không có mua lễ vật gì hắn có khác chuẩn bị ba ba thời gian còn sớm chúng ta muốn không đi quả vặt đường phố ăn một chút gì thấy s á t trời còn sớm tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu đề nghị lái xe đi coi chút xa ta biết phụ cận có nhất ra b ò bít tết cửa hàng ăn rất ngon chúng ta đi ăn b ò bít tết thế nào tôn phong là không quan trọng bên cạnh giản tịch lại là đề nghị tôn tiểu thánh do dự một chút lại là dội ra tay nhỏ la lớn t ố t vậy liền đi ăn b ò bít tết bất quá ta một người muốn ăn năm phần、Được. ăn năm mươi phần đều có thể giản tịch lắc đầu lớn tiếng đáp Tốt. vậy ta thì ăn năm mươi phần nghe được giản tịch đề nghị tôn tiểu thánh đúng là liên tục gật đầu bên cạnh giản tịch khoe miệng nhỏ quất mới nhớ tới tôn tiểu thánh lượng cơm ăn đi thôi cái này đều phơi chết hơi hơi đưa tay cản tại phía trước tôn phong thúc giục nói đi dạo một hồi đi ra thế nhưng là chính vào mặt trời lúc nóng nhất mấy người đem đồ vật thả trong xe về sau thẳng đến đối diện cửa hàng lớn nhìn lấy lại đồ quân dụng vụ viên lấy đi món ăn giản tịch sắc mặt cái kia xấu hổ nàng vốn cho là tôn tiểu thánh chỉ nói là lấy chơi không nghĩ tới thật ăn năm mươi phần cái này bất qua cá biệt giờ mấy người một bàn này hoàn toàn hấp dẫn toàn bộ bỏ bít tết cửa hàng chú ý đến là bên trên tôn phong đã sớm tập mãi thành thói quen dù sao trên vai hỏa vũ thì đầy đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người t i ể u ra hỏa ngươi còn chưa ăn no sao nhìn qua đùa bỡn dao nĩa trượt tôn tiểu thánh giản tịch nhẹ giọng hỏi mới một nửa ta nói muốn ăn đầy đủ năm mươi phần nói chuyện phải giữ lời tôn tiểu thánh cắm lên một khối lớn thịt bò đặt ở trong miệng một bên nhai vừa nói nói thanh âm non nớt tại trong tiệm vang vọng thật lâu chung quanh nhất thời từng đạo từng đạo hấp khí thanh âm giản t ị c h sắc mặt xấu hổ không khỏi đem mang theo cái mũ lại giảm thấp xuống một chút nàng không phải là không có bị rất nhiều người nhìn chăm chú qua có thể bị ngay trước một cái quái vật nhìn vậy coi như là lần đầu ngươi làm sao một chút phản ứng đều không có quét gặp tôn phong bình tĩnh ánh mắt giản tịch một mặt tức giận nói thói quen liền tốt tôn phong nhẹ nhàng cắt khối thịt bò đưa cho trên vai hòa vũ không thèm để ý chút nào nói ra đều không một cái bình thường liếc mắt đồng dạng tại dưới đáy b à n phân chiến tiểu hắc huyển giản tịch trong đầu không tự cho mình là lóe qua câu nói này tuy nhiên tôn phong cơ hội xuất thủ không nhiều nhưng hắn thực lực tuyệt đối biến thái tôn tiểu thánh thì càng không cần phải nói không đề cập tới còn lại thì lúc này, cái này sức ăn một người trưởng thành đều cấp căng hết cỡ c ò n có cái c một kỳ quay h ó c ù n g một cái n g ồ i sổm ở t ô n phong t r ê n vai c h i m Hết thệ tất cả, đều chàn đầy u chàn q á i dị. ư n g 403, bị đổi khả năng quen thuộc tại phụ mẫu bên người ngủ nướng vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai tôn phong lại bị quất lên bởi vì hôm nay là bà ngoại mày chứ sinh nhật giản nhan hai người đều không có đi công ty giản r a là điển hình trung hải người chủ yếu xử lý rượu vang đỏ ngành nghề gia tộc thức xí nghiệp đến mức tôn phong phụ mẫu vì sao không có tham gia rượu vang đỏ ngành nghề Khi không thật vẫn là cùng tôn diệp nông thôn xuất thân có quan hệ. Hai người bọn họ là tại thời đại học nhận biết, một đại thành thị cho thôn nhiên thụ phản、đối. Hai người tuy nhiên ở cùng một chỗ, tổng không thể thiếu nhà mẹ đẻ phương diệp người tại đại biết, đại cái tiểu đối. người diện niệm niệm tôn xuất một một tử, tự tuy một tổng vẫn cùng nông quan bọn nương, nông cùng nhải. là là lúc là lại có cô có gả đó đẻ mẹ ở còn tốt những năm này tôn phong phụ mẫu cũng đầy đủ nỗ lực dạy không ít tiền đối bọn hắn một nhà tự nhiên cũng là cảm quan đại đổi nhà bà ngoại tôn phong cũng đi qua không ít lần bất quá bọn hắn chủ yếu vẫn là đối tôn diệp cái này con rể có chút ý kiến đối với hắn đứa cháu ngoại này đến cũng không sao cả không chào đón kỳ thật suy nghĩ một chút cũng đúng môn đăng hộ đối từ xưa đến nay đều là như thế cha mẹ nào không hy vọng nữ nhi của mình gả thật tốt mặc dù nói hai người cùng một chỗ phấn đấu rất có cảm giác thành công nhưng làm bên trong c h a sót sợ là chỉ có người trong cuộc mới hiểu đến mức hiện tại hôn nhân tuy nhiên bởi vì ái tình khả phong khi đã nghiêm trọng dị dạng trong đời duy nhất một lần hôn lễ tựa hồ càng nhiều biến thành một loại giao dịch cho nên sự thật chứng minh tiền không phải văn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể người xưa có câu tốt tiền là nam nhân gan có tiền cá eo đều ưỡn đến mức đáng giá lão mụ dựa chưa ăn cơm hiện tại còn sớm vô cùng a dựa vào ở trên ghế s a lon tôn phong rùi rùi con mắt một mặt buồn bực nói thật vất vả tìm được trước kia cảm giác ngủ nướng tôn phong còn nghĩ đến nhiều đến mấy lần không nghĩ tới liên tiếp mấy ngày đều không ngủ thành đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi nhìn lấy khách sạn bố trí sân bãi còn ngủ cái gì dấc thẳng giàn nhan không chút khách khí nói ra khách nhân khác khả năng nói muốn trễ giờ đi nhưng là bọn họ thân là họ hàng thân thuộc khẳng định phải đi trước bố trí một phen đây không phải là chuyện của quán rượu ả đi qua cũng không có chuyện của ta thôn phong một mặt p h i ề n muộn trên mặt viết đầy không muốn đi tiểu thánh bọn họ đều đi ngươi muốn một người để ở nhà giàn nhan m í u nhữ mày liếc mắt xa xa tôn tiểu thánh tất cả mọi người chuẩn bị xong liền chờ một mình hắn ba ba chúng ta nhanh điểm đi thôi tôn tiểu thánh hưng phấn chạy tới trong mắt nồng đậm vẻ kích động tốt ta chờ ta một hồi nhìn qua ra sức lôi kéo hắn tay tôn tiểu thánh tôn phong trong lòng phiền muộn một mặt bất mãn đứng lên đứng tại trên vai hắn hỏa vũ lại là tò mò nhìn hết thảy t u y tiện rửa mặt quản lý một phen mấy người thẳng đến đ ỉ n h tốt khách sạn ngồi trên xe tôn phong không có cảm giác gì tôn tiểu thánh lại là kích động đến phát cuồng với hắn mà nói bất luận cái gì tươi mới sự tình đều đầy đủ để hắn hưng phấn xe tại một tòa quán rượu sang trọng trước mặt dừng lại tôn tiểu thánh đã hưng phấn nhảy xuống tới nhìn phía sau khách sạn cấp sao tôn phong trong mắt kinh ngạc xem ra giản ra những năm này cũng không ít kiếm tiền đi thôi quét mắt bên cạnh hưng phấn tôn tiểu thánh giản nhan lôi kéo hắn thì hướng bên trong đi đến hơn mười mét cao thiên hoa bản hiện ra màu vàng l g ó n g cây cột nhìn qua vô cùng hùng vĩ ánh mắt xéo qua quét qua đã thấy quầy phục vụ bên cạnh tụ tập không ít người tựa hồ còn tại cãi lộn ồ đây không phải là cha ta sao tôn phong mấy người không có coi ra gì bên trên giản tịch lại là sắc mặt khẽ giật mình vội vàng chạy tới nhìn lấy bối rối theo sau phụ mẫu tôn phong nhúng mày cũng lôi kéo tôn tiểu thánh đi tới đi lên trước tôn phong chỉ thấy tôn phong đại cữu đang cùng một tên nam tử lý luận còn có không ít khuôn mặt quen thuộc mới đứng một hồi tôn phong trước tiên thì hiểu rõ bọn họ định tiệc rượu sành bị đổi một cái năm mươi bàn phòng khách lớn thế mà đổi thành cái rõ ràng nhỏ rất nhiều tiệc rượu sành mấu chốt là trong đó còn bị bọn họ cứ thế mà lấp năm mươi tấm cái bàn tôn phong đã không dám tưởng tượng phía trên t r ê n thành bộ dáng gì tôn phong nhất thời có chút trận tròn mắt khách sạn cấp sao đều cái này thái độ phục vụ đem láo bản của các ngươi kêu đến vì cái gì chúng ta định vị trí bị đổi tôn phong đại cứu nhìn lấy cái kia rõ ràng là quản lý nam tử lớn tiếng nói đã đến b ả y tiệc rượu cùng ngày mới đến nói cho bọn hắn chuyện này đây không phải gây dối hả tiếp cận đi giảm nhan tôn diệp hai người tự nhiên cũng là trong lòng tức giận đặc biệt vội tới xem một chút bố trí tình huống nào biết khách sạn tới này một góc dạng lấp nhiều như vậy cái bàn đi vào muốn bố trí chỉ sợ cũng không có không gian vốn là một kiện rất tốt về vui không nghĩ tới biến thành cái dạng này cái kia rõ ràng là quản lý nam tử cũng bị nói thần sắc xấu hổ hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này có thể nhìn hắn một mặt bất đắc dĩ bộ dáng rất có điểm bất lực nhìn lấy khí thế hung hăng một đám người lập tức gọi điện thoại đi bọn họ đang làm gì nhìn lấy lớn tiếng ồn ào mọi người tôn tiểu thánh kỳ quái hỏi không có việc gì chúng ta đến bên cạnh v â n v â n đánh miệng trận chiến những thứ này tôn phong không thông thạo lại nói bên kia đã có nhiều người như vậy cũng không nhiều một mình hắn còn khách sạn năm sao công tác cũng quá không tiếp thu thật giản tịch một mặt tức giận đi tới trong miệng vẫn còn đang chửi mắng được rồi bớt giận nghề phục vụ chú trọng nhất danh tiếng đợi lát nữa liền giúp ngươi xử lý tốt thôn phong không thèm để ý chút nào nói ra không sợ phạm sai lầm liền sợ sự tình có khác bởi vì tiểu phong chúng ta tới trước lầu tắm đi ngươi bà ngoại bọn họ đều trên lầu một lát sau thời gian giản nhan đi tới làm sao còn không có xử lý tốt quét mắt xa xa tình cảnh thôn phong nhẹ giọng hỏi chúng ta đi lên chờ lấy liền tốt giản nhan cười cười cũng không có để ở trong lòng liền lão mụ đều không lo lắng tôn phong cũng không có gì h ả o t ạ i ý đi chúng ta đi trên lầu lôi kéo tôn tiểu thánh mấy người liền hướng lầu đi lên hoa hoa thang máy vừa mới dừng lại bên ngoài cũng là liên tục tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ thanh âm chuyển đến còn có nữ tử giăn d ạ y thanh âm đinh đi ra thang máy tôn phong một hàng chỉ thấy trước mắt mấy cái tiểu hài tử truy đuổi đi qua mấy cái cái trẻ tuổi nữ tử cùng ở phía sau liên tục hô hoán bên này gặp tôn phong hai bên nhìn lướt qua giản nhan trực tiếp mang theo tôn phong hướng bên phải tiệc rượu s ả n h đi đến xa xa đã nhìn thấy bên trong ngồi đấy một cái lao nhân xung quanh vây quanh mấy người có hắn mợ còn có mấy cái có chút khuôn mặt quen thuộc cái này không chén a bước vào bên trong tôn phong xem xét cái kia rộng rãi tiệc rượu s ả n h một mặt kỳ quái nói ra không nhiều không ít bày chỉnh chỉnh tề tề năm mươi bản trung gian còn có không ít khe hở giờ phút này chính có mấy bóng người tại bốn phía treo khí cầu đây là ban đầu bị bọn họ đổi thành bên trái cái kia liết một cái tôn phong giản nhan thì hướng về tôn phong bà ngoại đi đến trong tay còn dắt lấy tôn tiểu thánh trực tiếp cửa đối diện đổi hơi hơi hướng về sau thoáng nhìn tôn phong lắc đầu liên tục hắn cũng không hứng thú đi qua nhìn chương bốn trăm linh bốn đổi đối diện đi bà ngoại tôn phong đi tới đối với bên trong lão nhân ôn nhu h ồ bên người nhận biết mấy cái thân thích cũng kêu một lần là tiểu phong a đều có hơn một năm không gặp n g ư ờ i ngồi tại bên cạnh bàn lão nhân nâng lên đầu một mặt hoan hỉ nhìn lấy hắn có thể lão tầm mắt của người trước tiên liền bị giản nhan năm tôn tiểu thánh hấp dẫn không có cách thân thích tập hợp một chỗ cái gì hấp dẫn nhất đề tài tự nhiên là tiểu hải tử càng đừng đề cập giống tôn tiểu thánh dạng này môi hồng răng trắng già trẻ thông sát tiểu chính thái mẹ đây là ngươi bên ngoài tàng tôn gặp l ã o nhân ánh mắt trông lại giản nhan lập tức lôi kéo tôn tiểu thánh đến gần mấy bước bên ngoài tàng tôn sắc mặt lao nhân s ư ớ n g sở lộ ra có chút kinh ngạc tuy nhiên cả đời từng có khá hơn chút hậu bối cũng không ít đều chết yểu bây giờ cũng liền nhỏ nhất ba cái vẫn còn đến mức nữ nhi thì càng chỉ có trước mắt cái này một vị mà ngoại tôn của nàng cũng chỉ có tôn phong một cái nghĩ đến lao nhân không khỏi ngẩng đầu quan sát bên cạnh đứng đấy tôn phong không chỉ có là giữa sân lao nhân vây chung quanh mấy người cũng là thần sắc kinh ngạc nhìn qua tôn phong tại trong ấn tượng của bọn hắn tôn phong giống như năm ngoái vừa mới tốt nghiệp đại học làm sao nháy cái mắt tiểu h à i tử đều lớn như vậy nộ vạn sự bình tĩnh tôn phong giờ phút này lại là có chút lúng túng đứng ở tại chỗ ba cố tốt tôn tiểu thánh cũng không có nghĩ nhiều như vậy đứng tại chỗ giòn từng tiếng nói ba cố chúc ngài sinh nhật vui vẻ đây là tiểu thánh đưa ngài lễ vợ tiểu thân tử nghiêng một cái lập tức từ phía sau xuất ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ ừ còn có lễ vật tiểu gia hỏa thân oan nhanh tới để bà cố xem thật kỹ một chút quét gặp trước mắt cái hộp nhỏ lao trong mắt người hoan hỉ cầm qua lễ vật thân thiết lôi kéo tôn tiểu thánh tay nhỏ tiểu h à i tử dài đến thật đúng là thanh tú a nghe cái kia từng đạo từng đạo khích lệ thanh âm tôn phong sắc mặt xấu hổ bên trên giản nhan lại là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ có thông minh như vậy hiểu chuyện lại lanh lợi cháu trai vậy nhưng là không tầm thường sự tình t i ể u phong a làm sao không thấy lao bà ngươi đại cứu mẹ sờ lên tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôn phong đứng tại bên trên giàn thịt trong mắt sáng lên một đôi mắt đẹp cũng là nhìn sang nàng có thể sớm liền đợi đến nhìn tôn phong chê cười dù sao đột nhiên toát ra một đứa bé mỗi người đều sẽ hiếu kỳ mẹ đứa bé sự t ì n h cái kia tôn phong sắc mặt cứng đờ luôn không khả năng lại đem lần trước nguyên nhân lặp lại lần nữa đi nữ hoa kia trong nhà có việc lần này tới không được để tôn phong không nghĩ tới là bên trên lão mụ thế mà giải vây cho hắn quả nhiên là thân sinh. Cái kia đến là, là đại ế tiếc, đến n đáng sinh tuấn tú như vậy nhi, khẳng định dài đến cũng xinh là là khá hoa quá được đẹp. đ bất tú dài vậy cứu mẹ trong mắt thất vọng ánh mắt xéo qua quét gặp bên trên g i ả n tịch không khỏi miệng âm thanh đoán giận nói ngươi nhìn ngươi hiện tại tiểu phong liền hải tử đều lớn như vậy ngươi đến tốt bạn trai đều không có một cái nào bên cạnh chờ lấy chế rêu g i ả n tịch nhất thời trận tròn mắt làm sao mạc danh kỳ diệu kéo tới trên người nàng gặp đại cứu mẹ có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế giản tịch lập tức gấp giọng nói ra mẹ hôm nay là loãi loãi sinh nhật ngươi cũng không cần nói nhiều như vậy được giới thiệu cho ngươi mấy cái kia nam sinh ngươi hai ngày này liền đi tướng quét mắt buôn phía đại cứu mẹ không chút khách khí nói ra giản tịch sắc mặt p h i ề n muộn lại là không nói gì nữa đến mức đại cứu mẹ mấy người giờ phút này tất cả đều vây quanh ở tôn tiểu thánh bên người cái này nơi này sờ sờ cái kia chỗ nào nhìn xem tôn tiểu thánh cũng là nghiêng đầu lệnh ra não đ ù a cho các nàng cười ha ha hài lòng không tựa ở cửa cửa sổ tôn phong nhìn lấy thần sắc buồn bực giản tịch gương mặt hí ngược hừ chớ đã ý giản tịch đĩu môi lại là một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ quét mắt xa xa thông đạo giản tịch hỏi tiếp đúng rồi cha ta bọn họ làm sao còn chưa lên đến không biết thời gian đã đang chậm rãi trôi qua xuống lần nữa đi nhưng là đến giữa trưa khác đến lúc đó khách nhẫn tới cũng không biết ngồi chỗ nào thiểu phong nhanh đến giúp đỡ ngay tại tôn phong trầm tư thời khắc nơi xa lại là vang lên giản nhan lời nói chỉ thấy nàng mang theo tôn tiểu thánh đang đánh khí cầu giật bóng h i ệ n nhiên là lúc trước tranh luận nguyên nhân đã bố trí hơi trễ tốt tôn phong gật gật đầu thì đi tới chỉ thấy tôn tiểu thánh cầm lấy một cái ống b ơ m hơi phốc phốc phốc đánh lấy khí cầu chính đang bận b i ể u mấy người đ ỗ n g nhiên chỗ lối đi thanh em huyền náo chuyển đến tôn phong chú mục mà đi chỉ thấy lao ba cùng đại cứu cứu bọn họ cùng nhau lên tới lúc trước không thấy tiểu cứu cứu giờ phút này cũng ở trong đó thần s ắ c tựa hồ có chút đắc ý cha thế nào nhìn lấy đi tới tôn diệp tôn phong nhẹ giọng hỏi lão bản kia còn chưa tới nói các loại ngay lập tức sẽ đến chúng ta trước hết đi lên tôn diệp sầm mặt lại trong mắt cũng là ưu buồn chi sắc vốn là một kiện rất tốt v i ệ c vui làm phiền thoái như vậy đi tới mọi người lập tức giúp đỡ đem khí cầu treo lên đến bận quên là biểu không không dù là có, có lúc trước thấy qua quản lý giờ phút này cung kính tại đứng tại một người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh đằng sau theo đông đảo bảo an a chính ngươi chuyện gì xảy ra chúng ta cũng coi là có nghiệp vụ hợp tác ngươi không cho ta đánh xếp coi như xong Ta g i ả n ra đặt tiến sảnh, n g ư ơ i thế mà trò ta đổi gặp nam tử kia xuất hiện ngồi ở trong đó tiểu cứu cứu lập tức nên đón tiếp lấy gương mặt không vui giàn húc ta cũng không nghĩ tới là ngươi nhưng bây giờ đã đổi các ngươi ngồi đối diện đi thôi chạy tới nam tử mang theo kinh ngạc quét mắt giàn húc nhưng vẫn là kiên định nói ra ngươi nói cái gì giàn húc sắc mặt khẽ giật mình sắc mặt tâm trầm nhìn qua hắn n g ư ơ i tranh một khẩu khí phật thụ một nén hương vừa mới còn nói biết hắn hiện tại thế m à như thế không nể mặt hắn trước một hồi hắn t r ả cam đ o à n qua đem sự tình xử lý tốt nhiều như vậy thân thích nhìn lấy về sau mặt còn để vào đâu vị trí này vốn chính là chúng ta đổi đi đâu đứng tại giản húc bên trên một tên thanh niên lớn tiếng nói nhìn về phía cái kia đông đảo bảo an đã có chút sắc mặt không tốt đứng tại tôn phong bên trên mọi người tự nhiên cũng là cái thần sắc không kinh ngạc kêu a chính nam tử cũng không nói lời nào một đôi mắt lẳng lặng nhìn giản húc gặp giàn húc cũng là lạnh lùng nhìn lấy hắn a chính thở dài nói ra ta chỉ là nhỏ nhất cổ đông quyết định này không phải ta làm không được ta bồi thường các ngươi tổn thất không làm ngươi cái này đơn làm ăn gặp giàn húc vẫn không có nói chuyện a chính luôn miệng nói ta chẳng cần biết ngươi là ai đã chúng ta định vị trí này chính là cái này vị trí muốn là xám xịt ra ngoài về sau chúng ta giản ra còn thế nào tại trung hải l a n lộn giàn húc chậm rãi đi tới từng chữ từng câu nói giản ra Cái nào giản r A A chính còn chưa đáp lời, đ ố n g nhiên một đạo mạnh mẽ thanh âm ở t r o nhâm g đường ầ m văng lên. Trưng Nghe thi. cuộc thanh tức t chính kia, A chính biến sắc, lập tức quay biến người đi sắc, lập r ở về. Chỉ thấy trong h ấ y t thang máy đường i ra một nam tên khoảng đuốt t miệng ngậm điếu、cigar. Long gà. hầm à n h hộ h bộ, t n căng. n sát kiêu、căng. Theo a tử k i a xuất h i ệ n mấy cái t r o n g thang n g máy, u y ê n một đám cường tráng đại hán xuống tới. Long ca. Sao ngươi lại tới đại đây? hán cường ca. ngươi xuống Long lại Sao a đang bồi dối đi tới cung kính thanh âm ba chậm rãi đi qua long ca lật tay thì nhất trưởng vung đi hơn một m tám a chính đúng là bay ra ngoài đập vào bên trên trên vách tường phế vật chút chuyện này đều xử lý không tốt nhẹ nhàng lắc lắc tay long ca hít một hơi thật dài xì gà ánh mắt nhìn phía g i ả n hút một đám ngã trên mặt đất a chính căn bản cũng không dám nói chuyện chật vật bỏ lên thế này sao lại là nhỏ nhất cổ đông xem ra rõ ràng cũng là người ta côn đồ nhàn nhạt khói trắng bên trong long ca khinh miệt nhìn lấy g i ả n h ú c tay phải kẹp lấy xì gà phun ra một miệng khói trắng ngón trỏ hung hăng đâm g i ả n h ú c bà vai ngươi chính là kia là cái gì g i ả n ra ngươi không biết đây là ta long biêu địa bàn sao muốn tại cái này náo sự thoáng nghiêng về phía trước thân thể lại là mặt mang mỉm cười nhìn g i ả n h ú c h ừ ta nghe qua ngươi ta g i ả n ra cũng không phải dễ chê ừ g i ả n h ú c trong mắt lóe lên một chút giận dữ nhẹ lấy làm lạ hỏi trước kia có lẽ hắn sẽ không đi gây những người này nhưng bây giờ đã không giống ngày xưa không có gì tốt sợ hãi thật can đảm long b ư u sắc mặt hơi xững sờ đ ỗ n g nhiên một tiếng quát lớn tay phải thì hướng về giàn hút cổ bóc đi giàn hút cha gặp long ca trực tiếp động thủ giàn hút sau lưng mọi người không khỏi gấp giọng hô to tôn phong thầm than một tiếng không ổn chính muốn xuất thủ nào biết rõ ràng dáng người nhỏ phía trên một số giàn hút đúng là một tay chống đỡ long ca tay cầm rõ ràng đều là giác tình giả cảm giác được hai người trong cơ thể nhanh chóng dâng lên năng lượng tôn phong trong mắt một trận kinh ngạc cũng đều là hệ sức mạnh giác tình giả không phải vậy cô năng lượng kia ba động tôn phong trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được nguyên lai、like、là giác tình giả ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lánh gì nhìn lấy ngăn trở bàn tay của mình long mưu trong mắt giận dữ khắc một n ắ m đấm hướng về giản húc đánh tới đứng ở phía sau đầu giản nhan bọn người lại là sắc mặt cuốn cùng ngày vui làm sao lại đánh tới c h ố n g có thể nghe đối thoại của hai người cùng giản húc cái kia mạnh mẽ thân thủ trong mắt đều là vẻ kinh ngạc bọn họ lúc trước căn bản cũng không biết giản húc là giác tỉnh giả tỷ Tỉ. ngươi mang mợ các nàng đến đằng sau đi quét gặp đằng sau những cái kia rục dịch t r ắ n g hán tôn phong đối với bên trên giản tịch nói ra trước mắt điệu bộ này hôm nay rượu này chỗ ngồi sợ là ăn không xong rồi mẹ n ã i n ã i chúng ta lui về phía sau mặt một chút cẩn thận bị thương giản tịch cũng là trong mắt c u ố n c ù n g vốn là thật cao hứng sự tình lập tức làm như thế danh tâm lau miệng góc vết máu a chính nhìn qua xa xa tôn phong mọi người nghiêm nghị quát nói đem bọn hắn tất cả đều oanh ra ngoài cho bọn hắn cơ hội sẽ không chân quý còn làm hại hắn bị đánh một bàn tay trong lòng cái kia cố lửa giận hắn muốn tìm lỗ hổng chút xuống đứng ở đằng xa tôn phong quét mắt phía trước một bóng người cũng không có động thủ muốn chết cũng đừng trách ta không k h á c h khí nói chuyện lúc trước tên thanh niên kia dẫm chân mà ra lạnh lùng nhìn lấy a i chính mọi người đây là tiểu c ứ u cha nhi tử giản hạo tôn phong biểu ca cũng là một tên giác tình giả hai tay khe múa nồng đậm tia chớp ngưng tụ thành lập tức nhanh chóng du tẩu mà đi một cái kia cái còn chưa xông lên bảo an đại hán áo đen ngoại trừ thân hình không động hai người còn lại tất cả đều kêu rên nằm trên mặt đất bất quá vẫn như cũ đứng ở trong sân hai người cả người trước một đạo tường đất ngăn trở một cái khác thì trốn ở một mảnh băng cứng về sau vậy mà cũng đều là giác tình giả đến mức cái kia a chính giờ phút này sơn đen mà hắc nằm trên mặt đất toàn thân vô ý thức run rẩy trên thân còn không ngừng khói đen bốc lên